Thanh y dưới suốt ruột nhìn phòng, tưởng tiến lại không dám tiến, chỉ qua lại ma cửa gạch. Túc Đỡ Vũ thần sắc phức tạp nhìn nữ nhi khái đỏ lên mắt thấy muốn xuất huyết cái chán, xem tiến nữ nhi kinh hoàng thất thố hai chóng mắt, thở dài một hơi, tiên nhi, ngươi không hỏi xem cha đi cho ngươi cầu chính là ai liền phải cự hôn sao. Túc Tư Yên động tác một đốn, chậm rãi ngẩng đầu lên, cha. Túc Đỡ Vũ không lưng lại lần nữa đem Túc Tư Yên nâng dậy. Lấy tay háo rộng cấp nữ nhi xoa xoa cái chán vệt đỏ, đạm thanh nói, cha làm chuyện sai lầm, hậu quả lại không nên các ngươi gánh vác. Ngươi đã thích ngũ hoàng tử, cha liền buông tha gương mặt này đi vì ngươi cầu phân nhân duyên, chỉ mong ngươi sau này nhật tử trôi chạy thuận lợi. Cha túc tư yên đột nhiên kêu một tiếng, lại lần nữa quỳ xuống đất, khóc không thành tiếng, cha. Đứa nhỏ độc, túc đỡ vũ cởi đem nữ nhi nâng dậy tới, sờ sờ nữ nhi thái dương, nhoáng lên mắt. Chúng ta Yên Nhi đều lớn như vậy, người khác đều là hài tử nương, cha còn bởi vì chính mình tư lợi đem ngươi lưu tại trong nhà, là cha mẹ không tốt. Ủy khuất chúng ta Yên Nhi." Túc Tư Yên liều mạng lắc đầu, "Là nữ nhi sai, không nên làm cha mẹ khó xử. Không nên thích thượng hoàng gia người, là nữ nhi sai." "Hảo, lớn như vậy cô nương, lại khóc liền phải bị ngươi nha đầu cười nhạo." Túc Đỡ vu cười lấy khăn đưa cho Túc Tư Yên, Túc Tư Yên trong mắt rừng rừng tiếp khăn đối túc đỡ vũ cười túc đỡ vũ trở lại tại chỗ ngồi xuống mọc ra một hơi nói cha đã cùng ngũ hoàng tử nói qua hôn sự chỉ cần hắn có thể làm hoàng thượng gật đầu đồng ý ta và ngươi nương liền không hề phản đối các ngươi hôn sự cha túc tư yên hai mắt đẫm lệ mới vừa lau khô nước mắt lại bừng lên túc đỡ vũ cười lắc đầu ngươi nha đầu này là thủy làm không thành không cao hứng cũng khóc cao hứng cũng khóc túc tư yên cười nữ nhi cao hưng khóc sao khó được tiểu nữ nhi tư thái cùng túc đỡ vũ giải cái tiểu túc đỡ vũ cười ha ha cha con hai trò chuyện với nhau thật vui túc đỡ vũ thậm chí cho phép non nửa của hồi môn cấp túc tư yên túc tư yên vội cự tuyệt túc đỡ vũ lại nói ngươi gả vào hoàng gia chính là hoàng gia người của hồi môn qua keo kiệt sẽ bị mặt khác hoàng tử phi xem thường túc tư yên nháy mắt lại đỏ mắt cha trước kia là nữ nhi hiểu là ngươi nữ nhi Cha biết, cha đều biết. Túc Đỡ vu thở dài, ngươi là cha thân sinh quốc đục, trước tiên là cha mỡ heo che tâm, hối hẳn là sớm ứng các ngươi hai người việc hôn nhân, nếu năm đó ứng, hiện giờ sợ là cháu ngoại đều bế lên. Cha! Túc Tư Yên hai tròng mắt ngậm nước mắt, trên mặt lại nổi lên hai đống đỏ ửng. Túc Đỡ Vũ lại là một trận thoải mái cười to, lại cùng Túc Tư Yên nhàn thoại vài câu, tặng nàng ra cửa. Thanh y ghề vội đón nhận đi đỡ lấy Túc Tư yên. thấy túc tư yên trên mặt có đã khóc dấu vết người liền theo bản năng tiến lên nửa bước đem túc tư yên thân mình ngăn trở nửa cái nhún người hành lễ hầu ra túc đỡ vu tả thanh y di liếc mắt một cái hảo hảo hầu hạ các ngươi tiểu thư là hầu ra thanh y rì túi đầu hẳn là túc tư yên cười hành lễ cha nữ nhi cáo lui đi thôi túc đỡ hạt mưa đầu chủ tớ hai một trước một sau hướng phía trước đi đến nghe túc tư yên thấp giọng cùng phía sau sai nửa bước nha hoàn nói cái gì kêu nha hoàn nhẹ nhàng kinh hô một tiếng lại nháy mắt bưng kín miệng trong thanh âm mang theo kinh hỉ tiểu thư đây là thật sự túc đỡ vu nước mắt đi nhìn bầu trời biên mây bay tới một khối đi một khối đi một khối tới một khối vĩnh vô đình chỉ hắn bỏ nhiều năm như vậy mới có hiện giờ địa vị có thể nào nhẹ giọng từ bỏ mặc kệ như thế nào hắn đều phải bắt một phen hy vọng ngũ hoàng tử không cần cô phụ hắn kỳ vọng thanh y dì ôm lấy túc tư yên vào phòng đệ thấp thanh y em vui sướng nói tiểu thư hầu ra thật sự đáp ứng ngài cùng ngũ hoàng tử việc hôn nhân túc tư đỏ bừng mặt gật đầu thanh y dì ha liền phải cười ra tiếng bị túc tư yên một phen che miệng lại chỉ chỉ bên ngoài thanh y chớp chớp mắt may gật đầu đại túc tư yên lòng nàng miệng sau nàng chính mình một phen che không tiếng động cười Túc tư yên trên mặt cũng tràn đầy ý cười. Cha mẹ cuối cùng nghĩ thông suốt, nàng rốt cuộc chờ đến ngày này. Nàng rốt cuộc có thể gả cho nàng tiểu ca ca. Tiểu thư, người gả cho ngũ hoàng tử, chúng ta có phải hay không muốn dọn đi ngũ hoàng tử phụ ở? Thanh y Di ở bên cạnh dịu rít đến lúc đó ta liền trải đầu, cả đời hầu hạ tiểu thư cùng cô ra, không, là hầu hạ ngũ hoàng tử phi cùng ngũ hoàng tử. Túc tư yên giận chừng mắt nhìn Thanh y Di liếc mắt một cái. Nói hiệu nói vượng. người so với ta còn đại, không cả chồng còn tưởng cơ khổ cả đời không thành. Ta còn trông cậy vào ngươi cho ta hải tử đương vũ nuôi đâu. Dứt lời, mới phát hiện chính mình nói gì đó lời nói, ngượng đầy mặt đỏ bừng. Thanh y gì cũng bị tao vẻ mặt hồng. Chủ tớ hai liếc nhau, phát ra nhẹ nhàng tiếng cười. Thanh y gì nửa ngồi xổm túc tư yên đầu gối biên, đem đầu đặt ở túc tư yên đầu gối, tự đáy lòng cảm thán, tiểu thư thật tốt. Ngươi cùng ngũ hoàng tử rốt cuộc hưu tình nhân trung thành quyến trúc. Túc Tư Yên mỉm cười vớt thanh ý dìa đầu, trong lòng tràn đầy đối tương lai nhật tử khát vọng. Lại không nghĩ, mấy ngày sau, hoàng cung tới một cái công công, mang theo tam dạng đồ vật cấp Túc Tư Yên. Rượu độc, lụa trắng, truy thủ. Túc ra có nữ, không nữ tu sĩ đức, mê hoặc hoàng tử, ban rượu độc hạc đỉnh hồng, lụa trắng ba thước, truy thủ một phen, hạn hai ngày nội tự sát tạ tội. Túc tư yên tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thanh y ghi ở đầu gối hành qua đi, ôm truyền chỉ thái giám dập đầu, công công, tiểu thư nhà ta thuộc độc nữ giới, nhất hiền lương thục đức, như thế nào? Túc nhị tiểu thư, tiếp chỉ đi. Truyền chỉ thái giám trên cao nhìn xuống nhìn, đồng tình lắc lắc đầu. thân nữ tạ ơn, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Túc tư yên giơ lên tay, truyền chỉ thái giám một tay đem thánh chỉ nhét vào nàng trong lòng ngực, than một tiếng, khởi đi. túc đỡ vũ càng là tâm thần đều Đức như vậy ý chỉ đây là muốn hắn nữ nhi mệnh sao đây là muốn hắn mệnh ha ha đại quản sự mắt thấy cha con hai người sắc mặt đều không thích hợp nhi vội tắc cái túi tiền qua đi đem truyền chỉ thái giám thỉnh đến một bên nói chuyện công công đây là truyền chỉ thái giám ước lượng trong tay túi tiền phân lượng cười cười hạ giọng nói ngũ hoàng tử đi thỉnh chỉ tứ hôn bị hoàng thượng mắng to một đốn lúc này còn ở trong cung đóng lại đâu Ha ha đại quản sự trong lòng kinh hãi, trên mặt lại cười theo, nhà ta tiểu thêm đây chính là gặp thai bay vạ gió, ngũ hoàng tử thỉnh chỉ tứ hôn, tiểu thư nhà ta chính là nửa điểm không hiểu rõ a. Chuyên chỉ thái giám cười như không cười nhìn hắn một cái, ha ha đại quản sự lại không dám nhiều lời, vội thỉnh chuyên chỉ thái giám đi uống trà. Chuyên chỉ thái giám nhìn mất hồn mất vía cha con liếc mắt một cái, nhấc chân đi theo ha ha đại quản sự đi rồi. 172 niệm mà không được, điều tàn. Tiểu thư, tiểu thư, thanh y gì ở rơi lệ đầy mặt, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Mấy ngày trước đây, nàng còn chính thế tiểu thư cao hứng hữu tình nhân trung thành quyến trúc, như thế nào chỉ trước mắt hoàng thượng liền phải giết tiểu thư. Nàng đáng thương tiểu thư. Túc tư yên buồn bã cười, cầm thanh chỉ liền phải đứng dậy, lại nổi lên hai lần cũng chưa có thể đứng lên. Xem mới nhất trương thỉnh đến, văn học lâu. Thanh y gì khóc thở hồn hện. Không màng túc tư yên trong lòng ngực ôm chính là thánh chỉ, ôm đồn đặt ở trên mặt đất, chính mình trước bắt làn váy từ trên mặt đất bỏ dậy, lại đi đỡ túc tư yên, tiểu thư. Tiếng nghẹn ngào, trừ bỏ tiểu thư hai chữ đã là cái gì đều nói không nên lời. Thanh y yề, đừng khóc, không khóc. Túc tư yên chiều nàng trấn an cười, trong chân ánh mắt lại một chút tiêu cự đều không có. Thanh y yề nghẹn ngào đỡ túc tư yên, trong mắt nước mắt không cần tiền dường như đi xuống lạc. Nàng đáng thương tiểu thư Túc Tư Yên tránh thoát nàng lão đảo đi đến Túc Đỡ Vũ bên người Thình thịch một tiếng Quỳ xuống Cha, Nữ Nhi bất hiếu Tưởng cầu ngài cuối cùng một sự kiện Túc Đỡ Vũ há một muốn nói cái gì Túc Tư Yên lại không chờ hắn ra tiếng Liền tiếp tục nói Nữ Nhi muốn gặp ngũ hoàng tử cuối cùng một mặt Cầu cha giúp Nữ Nhi hướng hoàng thượng trầm tình Túc Tư Yên hai mắt hồng thông Trên mặt tuy đang cười Đáy mắt lại là một mảnh tuyệt vọng Duy nhất mong đợi chi sắc ở nhìn đến Túc Đỡ Vũ tái nhật nói không nên lời lời nói thần sắc ghi chậm giải tát, thanh âm mất tiếng hỏi, không thể sao. Túc Đỡ Vũ cũng đỏ đôi mắt, hắn tuy có tâm làm ngũ hoàng tử cưới chính mình nữ nhi lấy đồ có thể giữ được trung cần hầu phủ, nhưng cũng không muốn cho chính mình nữ nhi đi tìm chết. Hắn cùng thê tử nhiều năm như vậy chỉ phải ba cái hài tử, con trai cả bệnh nặng, nhị nhi bị giết, duy nhất đích nữ hiện giờ cũng bị hoàng thượng hạ thánh chỉ ban chết. đây là muốn bức tử hắn a yên nhi là cha không tốt túc đỡ vũ thanh em rất là khó nghe có bận rộn nhiều ngày vất vả khàn khàn có đối nào đó sự tình không thể nơi hà có đối đích nữ ấy nấy nhưng chỉ như vậy một câu túc tư yên liền minh bạch nàng không cần phải nhiều lời nữa lão đảo muốn từ trên mặt đất đứng lên thanh ý liền vội qua đi đỡ túc tư yên vô khóc nghẹn ngào thanh ý lìa cười nói thanh ý lìa chúng ta trở về ô là tiểu thư, thanh y liền nước nở lau một phen ngăn trở tầm mắt nước mắt, đỡ túc tư yên đi ra ngoài, lại là đi hai bước mặt một lần mắt. Có cung nữ phủng phóng độc rượu, lụa trắng, trùy thủ khay một đường theo ở phía sau, mênh mông quần quần hướng túc tư yên trụ sân mà đi. Sở kinh chi lộ, rất xa đều có người xem, túc đỡ vũ thứ nữ, lạc di nương nữ nhi túc nguyệt lan âm dương quái khí cười, nhị tỷ thật là bản lĩnh, lớn như vậy tuổi cư nhiên đi thông đồng hoàng tử. còn đuổi ở nhị ca làm tang sự đương khẩu nhi thật là ném chúng ta túc ra mặt bên người nàng bên người đại nha hoàn dọa mặt mũi trắng bệnh vội khuyên ta hảo tiểu thư ngài bất tranh cãi vạn nhất cấp hầu ra biết hắn biết làm sao vậy túc nguyệt lan ngước mắt chừng mắt nhìn kia nha hoàn liếc mắt một cái ta có nói sai sao nàng nếu là chính mình sạch sẽ hoàng thượng như thế nào sẽ hạ chỉ làm nàng tự sát rõ ràng là Ngông ngông nô hoác ma ma Túc Nguyệt Lan Đại Nha hoàn mắt thấy nhà mình tiểu thư càng nói càng kỳ cục, lại là liền hoàng thượng đều dám bố trí, sớm bị dọa thân mình đều có chút phát run, vừa thấy Lạc Di nương bên người Hoác Ma Ma đi lên một phen bưng kín nhà mình tiểu thư nói bệnh miệng, trong lòng đại định. Hoác Ma Ma trừng nàng liếc mắt một cái, chủ tử không ngủ tỉnh, người cũng đi theo hồ đồ, cũng không biết ngăn đón điểm. Đại Nha Hoàn ủy khuất đỏ mắt, lại nửa phần không dám cãi lại. Túc nguyệt lan mắt thấy bái không khai hoắc ma ma tay tức giận nâng lên thêm giày tấm ván gỗ đế nhi giày thật mạnh đạp lên hoắc ma ma mu bản chân thượng hoắc ma ma ăn đau ai ra một tiếng buông lòng tay Túc nguyệt lan giơ tay chính là một cái tát lao tiện nhân người tính cái thứ gì Bổ tiểu thư cũng là ngươi có thể chạm vào người tới cho ta chém nàng đôi tay kia tiểu thư đại nha hoàn sắc mặt đột biến nhưng không được ngươi dám cầu tình liền ngươi cùng nhau chém. Túc Nguyệt Lan khí hận nói, nhìn Hoắc Ma Ma đứng ở tại chỗ sắc mặt đạm nhiên cũng không quỳ mà cầu tình, chỉ cảm thấy chính mình thân phận địa vị đã chịu uy hiếp, càng là tức giận dị thường, nhấc chân liền đã tới rồi Hoắc Ma Ma đầu gối, cầu độ vận. Hoắc Ma Ma không ngại, thân mình một cái lảo đảo, đi phía trước đánh tới, Túc Nguyệt Lan mấy cái nha hoàn đang ở phía trước, kinh hô một tiếng, đồng thời tránh đi đi, Hoắc Ma Ma hung hăng ngã ở trên mặt đất, phát ra đau hô. túc nguyệt lan lúc này mới khí thuận một ít cười khanh khách ra tiếng lao đông tây xứng đáng lan nhi lạc di nương vội vàng tới rồi trước kêu một tiếng túc nguyệt lan lại không lưng tự mình đem hoác ma ma nâng dậy tới ma ma ngươi không sao chứ hoác ma ma lắc đầu lao nô không có việc gì cái chán lại có đại viên đại viên mồ hôi rơi xuống một khuôn mặt cũng có chút trắng bệnh hiển nhiên là đau tàn nhẫn lạc di nương trong lòng một mảnh ngáy náy ma ngươi đi về trước tìm đại phu tới xem tùy tay chỉ hai người đưa thoắc ma ma hồi chính mình sân lại đi kéo chính mình nữ nhi lan nhi ngươi tùy di nương tới túc nguyệt lan tránh hai hạ không kiên nhẫn nói di nương ngươi có nói cái gì ở chỗ này nói à ta còn muốn xem náo nhiệt lan nhi lạc di nương khó được nghiêm túc nhất quán thanh lệ nhu nhược trên mặt cũng nhiều vài phần cường thế ngươi cùng di nương tới di nương có lời muốn nói với ngươi Rốt cuộc là thân sinh mẫu thân, thấy Lạc Di Nương như vậy, Túc Nguyệt Lan tuy không kiên nhẫn lại cũng không lại dãy giụa, mà là theo Lạc Di Nương, trở về sân. Trước khi đi, còn quay đầu nhìn ra xa cách một cái nhà thủy tạ Túc Tư Hiên chủ tớ hai người liếc mắt một cái. Lạc Di Nương ánh mắt càng thêm hoảng sợ. Tới rồi sân, Túc Nguyệt Lan một phen ném ra Lạc Di Nương tay, Di Nương, ngươi muốn làm gì? Lạc Di Nương thở dài một hơi. Xua tay làm bên người người đều lui xuống đi Chính mình đi đem cửa phòng đóng Lôi kéo nữ nhi đến mỹ nhân trên giường ngồi xuống vuốt ve nữ nhi đầu tóc Ánh mắt từ ái Di nương vẫn luôn hối hận gả vào trung cần hầu phủ Lại không hối hận sinh hạ ngươi Túc Nguyệt Lan nhíu mày nhìn lạc di nương Di nương Hảo hảo ngươi nói này làm gì Lạc di nương 173 đế vương tâm Canh một, Liền sinh đồng tình than một tiếng Đi lên đỡ lấy ngũ hoàng tử Ngũ điện hạ, cũng không là lao nô không giúp ngài, thật là hoàng thượng lúc này cũng không muốn gặp ngài. Tiểu thuyết vê luôn ít hết. Con. Công công, cầu ngài, ngài đi theo hoàng thượng nói, liền nói tiểu ngũ biết sai rồi, tiểu ngũ có chuyện đối phụ hoàng nói. Ngực rung động chậm rãi bình phục, ngũ hoàng tử hủy diệt một đầu hãn, tóc dài dán ở trên mặt, đỉnh hai chỉ quầng thâm mắt, cả người nói không nên lời chật vật. Liền sinh bị cầu bất đắc dĩ, lại là tâm sinh không đành lòng. Ai hai tiếng, ngũ điện hạ mau ngồi xuống, lao nô đi đi một chuyến. Ngũ hoàng tử liên tục gật đầu, liền liền sinh mạnh tay tân ngồi trở lại ghế thái sư. Một canh giờ sau, liền sinh vội vàng trở về, phía sau đi theo mấy cái tiểu thái giám, trong tay phủng một bộ mới tinh quần áo, liền sinh nói nhỏ, ngũ điện hạ mau chút tắm gội thay quần áo, hoàng thượng lúc này tâm tình hảo, ngài hảo hảo nói thượng vài câu lời hay, chịu thua, phụ tử không có cách đêm thủ. chuyện này cũng liền đi qua đa tạ công công ngũ hoàng tử đứng dậy nói lời cảm tạ liền sinh vội nói không dám ngũ hoàng tử từ tiểu thái dám hầu hạ rửa mặt trải đầu một lần nữa thay đổi sạch sẽ quần áo sắc mặt tuy nhân mấy ngày không có ăn được nghỉ ngơi tốt mà có chút tiều tụy một đôi hát thâm con ngươi lại rất tốt tàng khởi sở hữu cảm xúc sấn một bộ màu đỏ nâu viên lãnh hoàng tử phục cả người ngược lại cho người ta một loại nội liễm mà trầm ổn hơi thở Hắn mắt nhìn gương đồng chung chính mình, hơi hơi nhắm mắt, hít sâu một hơi, nhấc chân trầm giọng đi thôi. Lập tức có tiểu thái giám chạy tới mở ra cửa cung, liền sinh cùng phương tần bên người hầu hạ nữ quan tên là tựa như cũng mấy cái tiểu thái giám, tiểu cung nữ chờ ở bên ngoài. Thấy ngũ hoàng tử ra tới, liền sinh cùng tựa như vội tiến lên hành lễ, ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử nhàn nhạt gật đầu, trước đối tựa như nói, làm phiền cô cô, thay ta chuyển cáo mâu phi một tiếng. Ta đã mất trở ngại, làm nàng thả yên tâm, an tâm dưỡng bệnh. Ngũ hoàng tử yên tâm, nô tỷ sẽ hảo hảo chiếu cô phương tần nương nương. Tựa như khuất thân hành lễ. Ngũ hoàng tử gật gật đầu. Mới đối một bên liền sinh nói, công công, chúng ta đi thôi. Liền sinh lên tiếng, cùng tựa như gật đầu thăm hỏi, đi trước hai bước, ở phía trước dẫn đường. Nhìn theo hai người đi xa, tựa như mới than nhẹ một tiếng, cùng đi theo tiểu cung nữ nói, chúng ta cũng trở về. miễn cho nương nương lo lắng túc nhị tiểu thư sự ai cũng không được ra bên ngoài nói bậy cũng không thể ở trong cung nghị luận càng không thể đến nương nương trước mặt khua môi múa mép nếu kêu ta đã biết trực tiếp đánh chết xong việc nhưng nghe rõ mấy cái tiểu cung nữ mắt lộ ra kinh sợ túi đầu hẳn là thượng như lúc này mới thật dài ra một hơi đi thôi mấy cái tiểu cung nữ thuận theo đi theo phía sau mấy người tiểu toái bộ lại cực nhanh chiều cùng mới sinh thái dương tương phản phương hướng đi đến Mọc lên ở phương Đông Thái Dương, phun trào đồng bột tinh thần phân chấn, vượng nhiễm nửa bầu trời dạng mây đỏ. Như vậy rực rỡ lóa mắt, lại bất quá một lát công phu, mây đen vọt tới, đem kia quang mang che giấu. Thiên khôi phục Thái Dương chưa dâng lên trước tử khí trầm trầm. Ngũ hoàng tử một đường đi thực mau, liền sinh suýt nữa muôn theo không kịp, đợi cho thuận bình đế thượng thư phòng, liền sinh đã ra một đầu mồ hôi mỏng, trên người cũng náo nhào dính dính, không khỏi lau đem hãn. nhìn mắt bị mây đen che khuất thái dương, thầm nghĩ may mắn đây là buổi sáng, đuổi giữa trưa lúc ấy, chính mình còn không được cấp nhiệt ngất xỉu đi. Tới hành lang hạ, ngũ hoàng tử dừng lại bước chân, xoay người nhìn về phía liền sinh, công công còn thỉnh thông truyền một tiếng, tiểu ngũ cầu kiến phụ hoàng. Liền sinh cười cười, tàn nhẫn thở hổn hển hai khẩu khí, lại chính chính xiêm y yể, không lưng nói, ngũ hoàng tử chờ một chút, lao nô đi thông bẩm. ngũ hoàng tử gật đầu. Canh giữ ở cửa thái giám vội sốc mảnh, liền sinh bước nhanh đi vào, một lát, chỉ nghe phòng trong truyền ra thuận bình đế thanh âm, lão ngũ sao. Tiến bảo, thái giám đánh mảnh, ngũ hoàng tử thuận thuận siêm vi chầm, chầm tâm, ngăn chặn đáy lòng nôn nóng cùng khủng hoảng, trên mặt trồi lên một mạt nhợt nhạt cười, đi vào. Thuận bình đế đang ở thưởng thức một bức họa, họa một góc có vài bóng người giống nhau màu đen điểm điểm, họa chung lại là đại tuyết rơi xuống đất. Trống vắng chung chỉ có một cây hàn mai đón gió nở rộ, hàn mai chi đầu hoa mai một nửa bị tuyết bao trùm, giống nhau bị gió thổi cánh hoa ra bên ngoài vỡ ra, lại vẫn như cũ không chịu thua phát ra ưu hương, dẫn văn nhân mặc khách tiến đến xem tán. Nghe được tiếng bước chân, cũng không quay đầu lại nói, lao ngũ, tới, nhìn một cái này bức họa như thế nào. Thanh âm sung sướng, hứng thu rất là ngẩng cao bộ dáng. Ngũ hoàng tử nhấc chân tiến lên, ánh mắt dừng ở hòa thượng. Cười tán, ngụ ý hảo, họa sĩ hảo, phụ hoàng họa kỹ càng thêm tinh vi. Nga! Ngươi nhìn ra tới là chấm họa. Thuận bình đế rất là vui vẻ, nghiêng mắt nhìn ngũ hoàng tử liếc mắt một cái. Chờ nhìn đến ngũ hoàng tử tiểu tụy sắc mặt, trên mặt vui sướng nháy mắt đánh chết gấu, đây là như thế nào? Còn có người ngược đãi ngươi không thành. Ánh mắt lạnh lùng, lập tức đi xem liền sinh, liền sinh vội ai ra một tiếng, hoàng thượng. Ngũ hoàng tử chính là ở phương tần nương nương trong cung, ai dám đâu. Nói, nhìn ngũ hoàng tử liếc mắt một cái. Ngũ hoàng tử cười thế liền sinh giải vây, phụ hoàng trách toan liền công công cùng mẫu phi. Là nhi thần chính mình sai. Này hai ngày vẫn luôn ở tỉnh lại chính mình, làm người thần tử lại làm phụ hoàng khó xử sinh khí, thật sự là nhi thần đại bất hiếu. Một câu bãi, liêu bào quỳ trên mặt đất, phụ hoàng, nhi thần thật sự là cái không đủ tiêu chuẩn hoàng tử. Khẩn cầu phụ hoàng biếm nhi thần vì thứ dân. Nhi thần nguyện thường bạn thanh đèn, vì phụ hoàng cầu phúc. Vì bình phục cầu phúc. Chỉ cầu phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, tha túc nhị tiểu thư vừa chết. Phòng trong tức khắc lâm vào một mảnh vắng lặng, châm rơi có thể nghe. Ngũ hoàng tử lấy đầu khái mà, phát ra phanh phanh nặng nề thanh. Khẩn cầu phụ hoàng tha túc nhị tiểu thư vừa chết, nhi thần nguyện thường bạn thanh đèn, vì phụ hoàng. Ha ha, hảo. Chấm hảo nhi tử Thuận Bình Đế đột nhiên cười to, trong thanh em lại có nói không nên lời trào phúng, vì một nữ nhân thế nhưng muốn từ bỏ hoàng tử tôn sư, đi cam nguyện đương một cái hòa thượng, hảo, hảo, thật là hảo, rất tốt. Nói xong, nắm lên trên bàn mấy chỉ lang hào liền triều ngũ hoàng tử ném tới, chùa miếu như vậy nhiều hòa thượng, chớ muốn ai cầu phúc ai liền cầu phúc, muốn ngươi làm gì, ngươi lại tính cái gì, ngươi tỉnh lại nhiều thế này nhận tử. Liền tỉnh lại ra như vậy cái chó má ngoạn ý nhi. Vì một nữ nhân muốn vứt bỏ cha mẹ, vứt bỏ trách nhiệm, đi vào cửa Phật. Ha ha! Ngươi như thế nào không dứt khoát bồi nàng một khối đi tìm chết? Hoàng thượng! Liền sinh vội quy xuống đất cầu tình, ngũ điện hạ. Ngươi cái lao đông tây, đây là ngươi nói ngũ hoàng tử tình ngộ cảm thấy ta là vì hắn hảo. Thả ngươi lão su thí. Thuận bình đế một chân đem liền sinh đá phiên trên mặt đất. Liền sinh liên thanh đau cũng không dám kêu, nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy, đầu gối đi được tới ngũ hoàng tử bên người, ai ra, ta hảo điện hạ, ngươi không phải nói ngươi biết sai rồi, có chuyện phải đối hoàng thượng giảng sao. Ngũ hoàng tử triều liền sinh cười, làm cho thuận bình đế mặt lại không dám nói công công, ngươi bị liên lụy nói, chỉ lấy ánh mắt xin lỗi gật gật đầu, phục nhìn về phía thuận bình đế, mặt mày cười nhạt, phụ hoàng lúc trước giao huấn nhi thần đối, trung cần hầu này tâm không tốt. Này nữ sắc thật không xứng vì hoàng tử phi, nhi thần không cưới nàng. Thuận binh đế một đốn, túi đầu xem ngũ hoàng tử, không cưới. Các ngươi chính là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, nàng đợi ngươi rất nhiều năm. Ân, không cưới. Ngũ hoàng tử gật đầu, thanh mai trúc mã tỉnh nghĩa cô nhiên đáng quý, nhưng nhi thần không thể vì bản thân chi tư mà quên mất phụ hoàng ân cần dạy bảo, huống chi chung cần hầu dụng tâm bất lương, muốn mượn nữ nhi tới bảo toàn tự thân. Không nói được sẽ mệt mỏi phụ hoàng. Nhi thần thân chịu phụ hoàng sinh dưỡng tri ân có thể nào chỉ lo chính mình mà bỏ phụ hoàng với không màng. Túc nhị tiểu thư người này, nhi thần không cưới. con thỉnh phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, để tránh nhân nhi thần mà cho nào đó người lên án phụ hoàng lấy cớ, hỏng rồi phụ hoàng một đời anh danh. Dứt lời, lại là thật mạnh một cái dập đầu, thư thái khiêm tốn, rất là biết sai hối cải bộ dáng Thuận binh đế lẳng lặng nhìn hắn, Giữa mày thần sắc biến ảo, tựa tìm tòi nghiên cứu tựa xem kỹ tựa nghiền ngẫm, bên môi chê cười cười, ngươi có thể tưởng tượng hảo, ngươi lúc trước vì nàng quỳ cầu ta khi chính là liền hoàng tử chi vị đều có thể không cần, hiện giờ lật lọng sẽ không sợ rét lạnh nhân ra cô nương thâm. Nhi thần nghĩ kỹ rồi, đời này tình nguyện thường bạn thanh đèn, cũng không cưới nàng. Ngũ hoàng tử bình tĩnh nói, thuận bình đế lại bất vi sở động, lạnh lung cười, ngươi không phải không nghĩ cưới, mà là không cưới. Ngũ hoàng tử tối đầu, không có ra tiếng. Liền sinh cái chán hãn lệch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Thuận bình đế ở hai người bên người dạ bước, nửa ngày, lại nói, ngươi cũng không phải đột nhiên có hiếu tâm, cảm thấy chung cần hầu dụng tâm không tốt đối chấm bất lợi, cũng không phải sợ chấm mạc danh ban rượu độc sẽ bị người lên án, hỏng rồi chấm một đời anh danh. Ngươi làm muốn mượn này làm chấm thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, tha túc ra kia nhị nha đầu một mạng, chấm nói nhưng đối. Chấm nếu là nói giờ phút này sợ kia túc ra nhị nha đầu đã không có mệnh ngươi lại đái như thế nào ngũ hoàng tử túi đầu vô ngữ thân mình lại rõ ràng lắc lư một chút rơi trên mặt đất tay không thấy như thế nào động tác mấy cái gân xanh lại phá lệ rõ ràng thuận bình đế bỗng nhiên giận dữ một chân đem ngũ hoàng tử đá phiên trên mặt đất tiểu tử túi chưa đủ lông đủ cánh liền dám ở trong trước mặt chơi nội tâm ngươi còn quá non điểm nhi chấm nói cho ngươi mặc kệ ngươi có cưới hay không túc tư yên đều cần thiết chết không thể không chết ngũ hoàng tử cả người run rẩy trên mặt kiệt lực che giấu bình đạm không gợn sóng nháy mắt sụp đổ bò đem lên quỳ trên mặt đất đầu nặng nghề khái đi xuống thanh âm bi thương phụ hoàng chỉ hai chữ xuất khẩu đã là khóc không thành tiếng lại là cắn răng nhịn xuống khóc nước nở lại khái đi xuống từ hàm răng gian nhảy ra hai chữ câu ngài thuận bình đế lại là không thèm để ý cười lạnh một tiếng Phất tay háo gọi người tiến vào thu thập đồ vật, lại làm khởi họa tới. Liền sinh quỳ gối một bên tĩnh nếu ve sầu mùa đông. Hoàng thượng gần nhất tính tình càng thêm đại, nhưng như thế nào cho phải. Xem ra, phải đợi lần sau mạc thương tới hỏi bình an mạch thời điểm hỏi cái đến tột cùng. Không biết qua bao lâu, cửa sổ đầu lại đây dương quang đem hai người thân ảnh chiếu thành một cái điểm đen. Liền sinh đi nhìn hầu hạ ở một bên tiểu thái giám, đưa mắt ra hiệu. tiểu thái dám nhìn thuận bình đế liếc mắt một cái lại chiều đồng hồ cắt nhìn thoáng qua chiều liền sinh so cái thủ thế liền sinh không khỏi kêu khổ đã buổi trưa bọn họ quy ước chừng bà cái canh giờ liền sinh đi xem bên cạnh hắn ngũ hoàng tử ngũ hoàng tử đầu còn dính sát vào trên mặt đất tóc dài che khuất nửa bên mặt thấy không rõ trên mặt thần xác liền sinh than một tiếng xem bộ dáng này ngũ hoàng tử cũng là cái ngoan cố tính tình Một hai phải quỳ đến hoàng thượng đáp ứng không thể, nhưng quân vô hy ngôn, hoàng thượng muốn ai chết, ai còn có thể sống đi xuống không thành. Từ dưới chỉ đến bây giờ qua đi không sai biệt lắm một ngày, ngày mai lúc này kia túc ra nhị tiểu thư sợ sẽ là. Hắn trong lòng đồng tình, ngũ hoàng tử từ nhỏ không được thánh sủng, lại xuất thân thấp hèn, không có nhà ngoại trợ rút, ở trong cung bước đi duy gian, cũng là ít nhiều túc đại tướng quân giáo thụ khi không nghiêng không lệch, dẫn hắn nhận thức một ít người. mới không đến nỗi dưỡng thành quái gở tính tình nhưng thiên cũng là nhận thức những người đó lại dẫn hắn nhận thức không nên nhận thức người rước lấy hôm nay việc ai bên ngoài đột nhiên truyền đến dồn dập bước chân một lát bước chân dừng lại vang lên thái giám tinh tế thấp thấp nói chuyện với nhau thành. không bao lâu có thái giám vén mảnh tiến vào khởi bẩm hoàng thượng đi chung cần hầu phủ truyền chỉ công công trở về phục chỉ ngũ hoàng tử đỗng nhiên ngẩng đầu hai trong mắt mũi tên nhọn giống nhau nhìn về phía tiến vào hồi bẩm thái giám thái giám bị hắn liếc mắt một cái kinh sắc mặt khe biến thuận binh đế đầu cũng không quay lại thủ hạ vẫn như cũ lưu loát phát họa ra thiên quân vạn mã rong ruổi hình ảnh đạm thanh nói làm người tiến bảo thái giám ứng đúng vậy lui đi ra ngoài một lát một khác thái giám mang theo một thân nhiệt khí quỳ gối ngũ hoàng tử cùng liền sinh cách đó không xa túi đầu nhỏ giọng nói hồi bẩm hoàng thượng nô tài phụng hoàng thượng ý chỉ đi trung cần hầu phủ truyền chỉ trung cần hầu nhị tiểu thư hôm qua tiếp được thánh chỉ đến nay ngày thần khi chính uống rượu độc đã xác nhận tử vong ngũ hoàng tử thân mình một cái lảo đảo nam liệt ngồi ở mà không thể tin được nhìn kia thái giám liên thanh nói không không kia thái giám túi đầu không nói thuận bình đế hừ lạnh một tiếng đem ngươi lời nói mới rồi lại lặp lại một lần cấp ngũ hoàng tử nghe là hoàng thượng Kia thái dám xoay chuyển thân mình, túi đầu đối với ngũ hoàng tử nói, khởi bẩm ngũ hoàng tử, túc nhị tiểu thư uống rượu đôi khi, mấy cái nữ quan đều ở hiện trường. Xong việc, nô tài cũng tự mình thử túc nhị tiểu thư hơi thở, người xác định là đã chết. Dứt lời, dập đầu. Không. Ngũ hoàng tử ngơ ngẩn, đột nhiên khàn cả giọng, đầu gối đi được tới thuận bình đế trước mặt, ôm lấy hắn chân. Phụ hoàng, phụ hoàng. Ta không cưới, ta thật sự không cưới. Ngài tha yên nhi, ngài tha nàng, ta cầu ngài, ta cầu ngài, ta về sau nhất định nghe ngài nói, ngài làm ta cười ai, ta cười ai, ta không bao giờ tùy hứng. Sớm biết như thế thuận bình đế nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng nói: Hà tất lúc trước, phu hoàng, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Ngài tha ngũ hoàng tử không muốn sống trên mặt đất dập đầu, lại đúng lúc quỳ gối thảm bên cạnh, dập đầu địa phương là chân bóng ma chuyển. đầu khái đi xuống phát ra thịt thịt thịt tiếng vang truyền ra rất xa thuận bình đế vẫn luôn không ra tiếng thẳng đến thủ hạ họa thành hình mới ném bút nhưng nhìn liền sinh liếc mắt một cái liền sinh vội từ trên mặt đất bỏ dậy vui sướng nhi đi ninh ướt khăn cấp thuận bình đế lao tay thuận bình đế lanh mang hắn lao đông tây liền sinh ha hả bồi cười thuận bình đế một tay đem khăn ném cho hắn ngồi trở lại trên long ỉ nhìn gạch thượng đã co vết máu lại còn không dừng dập đầu ngũ hoàng tử Nhướng mẻ, lao ngũ, ngươi lại đây. Ngũ hoàng tử dừng lại động tác, đầu một mảnh tròn váng, còn hảo kịp thời ổn định thân mình. Quỳ đi mấy bước, một lần nữa quỳ đến thuận bình đế dưới chân, Phu hoàng, cầu ngài tha túc nhị tiểu thư, nhi thần không. Thuận bình đế cười lạnh, ngươi thật đúng là chưa tới phút cuối chưa thôi. Cũng thế, thuận bình đế ngước mắt nhìn mắt liền sinh, ngươi, chờ lát nữa bồi ngũ hoàng tử đi chung cần hầu phủ đi một chuyến. Làm hắn chính mắt nhìn một cái túc đỡ vũ ra kia nhị nha đầu là chết vẫn là sống. Phu Hoàng là Hoàng thượng. liền sinh nhìn mắt thất hồn lạc phách ngũ hoàng tử, túi đầu, cung kính đồng ý. Ngũ hoàng tử lại ngồi quỳ trên mặt đất, một tay nắm ngực, ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn Thuận Bình Đế. Hai tròng mắt tuyệt vọng tới cực điểm, không có một kia tiêu cự. Phu Hoàng, tiên nhi chấm đã chết. Người nói đi. Thuận Bình Đế lạnh giọng, ngươi thích túc ra nhị nha đầu đã bao nhiêu năm. Sớm không cùng châm cầu thứ hôn, vãn không cùng châm cầu thứ hôn, thiên ở châm bắt được Túc Đỡ Vũ kia lao đông tây thông đồng với địch phản quốc chứng cứ khi tới tìm châm thứ hôn. Ngươi đầu góc lại như thế nào lớn lên? Túc Đỡ Vũ nói cái gì ngươi đều tin? Hắn vì cái gì sớm không nghĩ thông, vãn không nghĩ thông, thiên ở cái này mấu chốt nhi thượng nghị thông suốt muốn đem nữ nhi gả cho ngươi. Phu Hoàng, ta là thiệt tình thích thiên nhi. Ngũ Hoàng tử lẩm bẩm tự nói. Thuận Bình Đế cười lạnh, thiệt tình. Thiệt tình giá trị mấy cân mấy lượng. Ngươi nếu là thiệt tình thích nàng, vì sao không còn sớm tới cùng chấm cầu tứ hôn. Chấm một cái ý chỉ đi xuống, túc đơ vũ dám không ứng. Đừng tưởng rằng chấm không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Ngươi muốn cho túc đơ vũ để mắt ngươi cam tâm tình nguyện đem nữ nhi gả cho ngươi. Chấm nói cho ngươi, cam tâm tình nguyện là muốn trả giá đại giới. Ngươi một cái cung nữ sinh hoàng tử, ngoại vô nhà ngoại nội vô giúp đỡ dựa vào cái gì làm cáo giả xảo quyệt túc đỡ vũ đem nữ nhi gả cho ngươi nói đến giận chỗ thuận bình đế vỗ tay nện xuống một cái trung trà, tức giận mắng không nên thân đổ vật liền sinh trong lòng nhảy hai nhảy theo bản năng tưởng đi ra ngoài lại bị thuận bình đế gọi lại đi đem hắn tới phía trước ta họa kia bức họa lấy lại đây liền sinh cười hẳn là sau lưng không lý do ra thân mồ hôi lạnh đãi lấy kia phúc đông tuyết hàn mai đồ thuận bình đế một phen ném tới ngũ hoàng tử trước người cầm đi cho trâm quỳ xem hảo hảo xem nhìn kỹ xem minh bạch nói cho trớm liền sinh ra được muốn đi ra ngoài lại đoan một ly trà tới không đi hai bước liền nghe thuận bình đế tiếp tục tức giận nói thích đồ vật liền phải đi tranh liền phải đi đoạt lấy không đi tranh đoạt người hầu hiếm đồ vật chung sẽ một kiện một kiện bị người cướp đi hôm nay là ta ngày mai liền sẽ đổi thành những người khác liền sinh đồng tử đột nhiên rụt rụt Trong lòng biết hoàng thượng đây là ở lấy túc nhị tiểu thư giáo ngũ hoàng tử, càng là hoàng thượng tán thành ngũ hoàng tử một loại phương thức. Hắn liền nuốt mấy khẩu nước miếng, mới áp xuống đáy lòng khủng hoảng, bước nhanh ra nội thư phòng, đến bên ngoài phân phó tiểu thái dám nấu nước pha trà, phao hảo cũng không đi vào, chỉ đứng ở dưới hiên nhìn bên ngoài bị thái dương phơi phiên khởi bùi đất sơn tự ở nghiệm chứng thuận bình đế câu nói kia, bất quá khó khăn lắm ngày thứ hai. Ngũ hoàng tử mẹ đẻ phương tần bị thái y lì viện cha ra thân chung kịch độc, này độc cùng năm đó tứ hoàng tử sở trung chi độc thế nhưng giống nhau. Tựa như quỷ gối thuận bình đế trước mặt, thân mình phát run, kia, kia cháo vốn là cấp ngũ điện hạ chuẩn bị, nam, ngũ điện hạ uống không dưới, liền uy, đốt cho nương nương. Hoàng thượng tham mạng, nô tỳ thật sự không biết là ai ở cháu hạ độc, hôn chướng đồ vật, ngươi không biết, ngươi bên người hầu hạ phương tần. Trong cung lớn lớn bé bé sự vụ đều là ngươi một tay xử lý, ngươi cư nhiên cùng chấm nói ngươi không biết. Thuận Bình Đế giận tí mặt, giận chừng liền sinh, người tới, đi cho chấm trà, này cháu trải qua ai tay, những người này phía dưới đều cùng người nào có liên lụy, một năm một mười cho chấm điều tra rõ. Liền sinh vội túi đầu hẳn là, xoay người đi ra ngoài, lại bị Thuận Bình Đế gọi lại, đi đem mạc thương tuyên tiến cung tới, xem hắn nhưng có biện pháp cứu phương tần một mạng. là hoàng thượng liền sinh ra đi, tựa như quỷ trên mặt đất không dám núp đích thuận bình đế khi không thể tiêu, xua tay làm người kéo này đi xuống, tựa như khóc đều hoàng thượng tha mạng nô tỳ thật sự không biết ngũ điện hạ ngâu ngâu ngô ngô nô liền có người ngăn chặn nàng miệng kéo bao tải giống nhau kéo nàng đi xuống ngũ hoàng tử bồi ở phương tần trước giường nghe được tiếng la đi ra quỳ xuống đất cầu tình phụ hoàng. tựa như cô cô tử mẫu phi là cùng nữ khi liền giao hảo, ngày ngày tận tâm, đoạn sẽ không làm ra hại ta mẫu phi việc, mẫu phi bên người không thiếu được người hầu hạ, còn thỉnh phụ hoàng bất giận, bỏ qua cho tựa như cô cô, miễn cho làm người chui chỗ trống, thật muốn mẫu phi mệnh. Thuận Bình đế ánh mắt lánh lệ nhìn về phía ngũ hoàng tử, ngũ hoàng tử một bộ hoàng tử phục liên tiếp gặp hai lần đả kích, sắc mặt tiểu tụy doa người, hai tròng mắt cũng không có gì vãng thần thái, ảm đạm như cho tàn thuận bình đế đột nhiên cười dạ bước đến ngũ hoàng tử trước mặt đạm thanh nói là ngũ nhưng nhìn rõ ràng trước có ta muốn túc nhị tiểu thư mệnh lại có người muốn con mẹ ngươi mệnh tiếp theo đâu có phải hay không sẽ đến lượt ngươi ngũ hoàng tử bỗng nhiên ngước mắt thuận bình đế nhìn chằm chằm vào hắn ngũ hoàng tử hai trong mắt bỗng nhiên đỏ lên một đôi tay khẩn nắm chặt xiêm ý đi. thuận bình đế đứng dậy trên cao nhìn xuống nhìn hắn ngươi có thể tưởng tượng minh bạch. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Ngũ hoàng tử, người thân ở này vị, đoạt đích đã là tránh cũng không thể tránh. Bên thai là ai đang nói chuyện, như vậy huyết đồng địa, đau tửa muốn đào lên hắn tâm giống nhau. Hắn thật sự tình nguyện, xuất thân bần hàn, một đời đạm bạc, chỉ cùng âu yếm người bên nhau. Nhưng mười một cô nương nói rất đúng, thất phu vô tội, hoài bích có tội, hắn thân là bình phục hoàng tử. Tuy vô tình ngôi vị hoàng đế lại tổng nhân thân ở này vị, khó tránh khỏi bị người nhớ thương. Hắn tưởng buông tha người khác, người khác lại không muốn buông tha hắn. Hắn đã sớm minh bạch, nhưng vì sao tổng hội trước mắt mềm lòng. Hắn nếu có thể dứt khoát lưu loát, thúc đỡ vũ có thể nào uy hiếp được hắn. Hắn nếu có thể ngạnh khởi thủ đoạn, phụ hoàng có thể nào động yên nhi. Hắn nếu là tâm địa ác độc, ai lại dám động hắn mẫu phi. Chính như phụ hoàng họa trung chi hắn mai. Tuy tình cảnh gian nguy, lại có thể đón gió không sợ, dùng hết toàn lực cũng muốn cùng ông trời một tranh, cùng gió lạnh một tranh. Chúng sẽ có thưởng thức người của hắn nguyện ý duy trì hắn, cùng hắn cùng nhau khai thác tân cục diện. Ngũ hoàng tử thật sâu cúi đầu, phu hoàng, nhi thần đều minh bạch. Thuận bình đế hơi hơi cho mắt, thật dài thở ra một hơi, vậy vây tay, nếu là ngươi tin được, vậy làm nàng lưu lại chiếu cấu ngươi mẫu phi. Kéo tựa như thị vệ lập tức buông lòng tay. tựa như rơi lệ đầy mặt phát quỳ gối hai người trước mặt dập đầu, tạ hoàng thượng, tạ ngũ hoàng tử, đứng lên đi, thuận bình đế chiều ngũ hoàng tử vươn tay, tựa như trong mắt kinh hãi so với chính mình bị kéo đi ra ngoài còn muốn dày đặc, đáy lòng nhấc lên sóng lớn chiều dâng, thẳng tóc nhìn chằm chằm ngũ hoàng tử, ngũ hoàng tử ngước mắt, đón thuận bình đế ánh mắt, không tiêu ngạo không siềm lịnh, thần xác đạm nhiên, đem tay đặt ở thuận bình đế lòng bàn tay, thuận bình đế hơi chút dùng sức Đem hắn túng lên, hai cha con sóng vai mà đứng, một cái đế vương chi khí, lệnh người không dám nhìn thẳng, một cái quanh thân lạnh lùng, sắc mặt thong dong lại đều có một cổ thượng vị giả hơi thở, lại là ngũ hoàng tử trước kia chưa bao giờ có. Tựa như hỉ cực mà khóc, lại không dám khóc thành tiếng, vội cúi đầu, tiểu thoái bộ cực nhanh đi phương tần dường biên, tiếp tiểu cung nữ trong tay ướt khăn cẩn thận cấp phương tần sát cái chán hãn, nước mắt ngưng với lông mi, nương nương, ngũ điện hạ trưởng thành. là thật sự trưởng thành, ngài mau tỉnh lại. Hai cái canh giờ sau, Mặc Thương đuổi tới Phương Tần trong cung, hào Mạch nghe xong Thái Y ý ở viện các ngựa y ở cách nói, trầm tư thật lâu sau, cùng Thuận Bình đế nói, này độc nguyên với Tây Hạ, từng là Tây Hạ Hoàng thất trưởng trị Phạm Phi sử dụng chi vật, nhân độc tính bá đạo, bị Tây Hạ Hoàng cung liệt vào cấm dùng chi vật, cũng không hứa ở Tây Hạ sử dụng. Thuận Bình đế nhíu mày, nhưng có giải dược. Mặc Thương lắc đầu. thảo dân cũng là cùng sư phó du lịch tây hạ khi nghe người ta nói khởi quá cuộc đời cũng chỉ gặp qua một lần lại là không có thuốc nào chữa được bất quá hoàng thượng nếu tin được thảo dân thảo dân đảo nguyện ý thử một lần đến nỗi có thể hay không cứu trở về phương tần nương nương mệnh mặc thương cười nhìn nhìn thiên nói sợ là muốn nghe thiên tử mệnh thuận bình đế sắc mặt khó coi lại không nhiều lời nghiêng mắt đi xem ngũ hoàng tử ngũ hoàng tử sắc mặt đạm nhiên đáy mắt tuy có lo lắng chi sắc lại toàn không còn nữa lúc trước vì túc tư yên cầu tỉnh khi tuyệt vọng bất lực mặc thương theo thuận bình đế ánh mắt xem qua đi chỉ thấy ngũ hoàng tử đạm đạm cười chiều mạc thương trịnh trọng thi lễ lời nói khẩn thiết sinh tử có mệnh lớn lao phu tận lực là được mặc thương con ngươi trật lóe gật đầu sinh bị ngũ hoàng tử lễ nói tự nhiên mặc thương y di thuật đến giang hồ thần y di chân truyền sắc thật có ngạo tư bản bất quá nửa tháng Hắn liền tìm tới rồi giải độc biện pháp, ở phương tần tiến thêm một bước chuyển biến xấu phía trước, cứu nàng mệnh. Thái y y viện người lại bắt đầu mỗi ngày tới cửa lãnh giáo, mặc Thương không chê phiền lụy, trực tiếp đem người cử chi ngoài cửa, lấy tìm thanh tinh vì tử thông báo thuận bình đế, lại thay đổi một chỗ an tinh tòa nhà. Ngũ Hoàng tử tìm tới cửa tới nói lời cảm tạ mặc Thương cũng không quay đầu lại, lập tức ngồi ở bờ sông câu cá, đã nhận lời ủy thắc thì phải làm hết sức mình. Ngươi muốn tạ đi tạ bọn họ đi. Ali đang đang chạy tới, đi phiên mạc thương cá sọt, bĩu môi nói, thiếu ra, ta có thể hay không cùng ngươi cùng nhau câu, ta bên kia đều không có cá. Nhìn đến ngũ hoàng tử, chớp chớp đen nhánh viên lưu mắt to, há mồm liền phải nói chuyện, thân mình lại bỗng nhiên mềm nút, hướng trên mặt đất đảo đi. Ali cô nương ngũ hoàng tử vội duỗi tay đi đỡ, lại bị một đạo lạnh leo thanh âm định trụ, tránh ra. Lại là mạc thương vọt lại đây Một phen đẩy hắn ra, ôm Ali. Lại không đợi ngũ hoàng tử phản ứng lại đây, thoát thân áo trên sam bao lấy Ali liền hướng cách đó không xa tòa nhà phi, tốc độ kỳ mau. Ngũ hoàng tử thân vệ vội đỡ lấy ngũ hoàng tử, điện hạ, người này. Ngũ hoàng tử vây vây tay, không ý kiến. Nói còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy bị mạc thương bao vây ở siêm y hề nội ôm nữ tử rũ xuống một đầu kim sắc tóc dài, ngũ hoàng tử hai tròng mắt sẹt qua ngạc nhiên. Bên người thân vệ kinh hô một tiếng, điện hạ, ngươi xem, nàng kia đầu tóc là kim sắc, vèo. Một quả tiểu xảo tụ tiễn lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế bay vụt lại đây, ngũ hoàng tử vẻ mặt nghiêm lại, một phen đẩy ra bên người thân vệ, tránh thoát tụ tiễn công kích, lại không nghĩ ngay sau đó, thân ảnh trận lóe, kia mạc thương thế nhưng đi mà quay lại, một chương trong sáng như ngọc dung nhan đột biến thành quỷ mị la sát, một thân sát khí, ra tay không lưu tình chút nào. Tuy là đối hắn, cũng không lưu nửa phần đường sống. Ngũ hoàng tử trong lòng biết bọn họ định là thấy được không nên xem đồ vật, này đây mạc thương mới có thể muốn lấy tính mệnh của bọn hắn. Vội cao giọng nói, lớn lao phu mau dừng tay. Ta chở vô tình nhìn trộm a ly cô nương bí mật, ta lấy cái đầu trên cổ bảo đảm, tuyệt không sẽ đem hôm nay việc nói cùng người ngoài nghe. Ngũ hoàng tử thân vệ đã ăn mạc thương một trường, cả người nói mửa một ngụm máu tươi. Như như diều đứt dây giống nhau ngã xuống ở giữa sông. Ngũ hoàng tử lại vội bồi thêm một câu, ta thể. Mặc thương ngừng tay, lạnh lùng nhìn ngũ hoàng tử, người thể. Ngũ hoàng tử giơ lên ba ngón tay, trinh trọng thể: Ta sở tiểu cũng ta một chúng tùy tùng tuyệt không đem hôm nay nhìn thấy nghe thấy nói cùng người khác nghe. Nếu không, làm ta chết không có chỗ chôn. Điện hạ. Bên người tùy tùng cùng kêu lên kinh hô. Ngũ hoàng tử quét mọi người liếc mắt một cái. Mọi người khó chịu trưởng hướng Mạc Thương. mặc Thương thần sắc thoáng hòa hoãn, nhìn mọi người liếc mắt một cái, chiều ngũ hoàng tử ôm quyền, đã tội. Là chúng ta không nên nhìn trộm. Ngũ hoàng tử dụ mắt. mặc Thương gật gật đầu ý bảo, xoay người sải bước trở về tòa nhà. Điện hạ, ngài hà tất phát này thề độc, hắn thật đúng là dám giết chúng ta không thành. Một thân vệ không phục nói. Mặt khác hai người nhanh như chớp đi vớt rơi vào trong sông người. người nọ lại đã là gần khí nhiều thở ra ít, mọi người hoảng sợ nói, hắn cư nhiên thật sự động sát thủ, mau đem người đưa đi phụ cận y ghê quán. Ngũ hoàng tử lược hơi trầm âm, chiều mấy người bày tay. Mọi người trong lòng biết mới vừa đắc tội người, mặc thương định là sẽ không giúp bọn hắn xem bệnh, vội tố cáo tội, nâng người nọ vội vã mà đi. Ngũ hoàng tử tắc cầm cần câu, ngồi Mạc thương lúc trước vị trí, mang theo đấu lạc, câu lên cá tới. Một canh giờ sau. Mạc thương ra tới, nhìn đến ngũ hoàng tử còn ở, hơi hơi nhăn nhăn mày, chậm rãi đi tới, ngũ điện hạ như thế nào còn không có trở về. A ly cô nương không có việc gì. Ngũ hoàng tử không hỏi phản đáp. Mạc thương phòng bị xem hắn, thấy hắn trong mắt quang minh lối lạc, một mảnh thản nhiên, dừng một chút, gật đầu, không ngại. Ngũ hoàng tử có tâm hỏi một câu A ly cô nương có phải hay không cũng trúng độc nhìn mạc thương sắc mặt, cười cười, chỉ nói, vậy là tốt rồi. Ta ra tới hồi lâu cũng nên đi trở về. Không tiễn. Mạc thương đảm nói. Ngũ hoàng tử đạm đạm cười, gật đầu, đi ra mười giữ bước, đột nhiên quay đầu lại, nhìn mạc thương nói. Ta tuổi nhỏ từng có một cái bạn chơi cùng, cũng không ghét bỏ ta là cùng nữ sở sinh hoàng tử. Dạy ta đọc sách tập viết, dạy ta vô công gan dạ sáng suốt, ai ngờ trời dáng thai họa bất ngờ. Phụ thân hắn chết trợn, đệ đệ đột tử, hắn cùng hắn mâu thân một đêm mất tích. Lớn lao phu. Ngươi, nhưng nhận thức hắn Mặc thương đấy mắt hiện lên cái gì Tránh đi hắn hai tróng mắt Đạm thanh nói, không quen biết Ngũ hoàng tử nhuẩn miệng cười Ôn nhuận như ngọc trên mặt hiện lên một mạt hoài niệm Than thanh nói, không quen biết sao Không biết vì sao Nhìn đến ngươi lại tổng làm ta nhớ tới hắn Cũng thế, ngày xưa việc không thể truy Là ta lòng tham Hắn ngước mắt, cười, cáo tử Dứt lời, xoay người liền đi Mặc thương ánh mắt phức tạp nhìn hắn bóng dáng, một câu ngạnh ở trong cổ họng như thế nào cũng nói không nên lời. Trở lại trong cung, tựa như nói, nương nương tìm điện hạ đã lâu. Chính là mẫu phi thân mình có bệnh nhẹ. Ngũ hoàng tử nhanh hơn bước chân hướng trong điện đi. Tựa như cười lắc đầu, nương nương thân mình còn thực suy yếu, tinh thần lại so với mấy ngày trước đây hảo rất nhiều, tìm điện hạ là có việc cùng điện hạ nói. Ngũ hoàng tử hơi tùng một hơi, tiếp tục nói, cũng biết là chuyện gì. Nương nương vẫn chưa nhắc tới, nô tỳ không biết. Tựa như lắc đầu, đến cửa điện trước, có cung nữ thái giám hành lễ mở cửa, Ngũ điện hạ, tựa như cô cô, Ngũ hoàng tử vây vây tay, bước nhanh vào trong điện. Tựa như phân phó mấy người, Ngũ điện hạ mới từ ngoài cung tới, nghĩ đến còn không có dùng cơm chiều, đi phân phó chuẩn bị một ít Ngũ hoàng tử thích ăn đồ ăn. Là, tựa như cô cô. Có cung nữ thái giám ứng, kết bạn mà đi. Thựa như cũng lặng lẽ đi vào, phao trả đoàn tiến phương tần phòng. Mẫu phi, ngài cẩn thận một chút nhi. Ngũ hoàng tử đỡ phương tần lưng rửa gối lót ngồi xong mới ngồi tựa như đoan lại đây ghê gấm, nắm phương tần tay, cười nói, nương, nghe cô cô nói ngài tìm ta, chính là có việc. Phương tần cười, dơ tay sờ lên nhi tử mặt, vào tay hơi có chút thô lệ cảm giác là nguyên với hắn mấy năm nay đều bên ngoài chinh chiến, đau lòng trước thở dài một hơi, ôn hòa nói. Lúc trước sự mẫu phi đều nghe nói, ngươi, đáng giận ngươi phụ hoàng. Tựa như thông minh tìm lấy cớ lui đi ra ngoài, cùng nhau mang đi trong phòng hầu hạ người, lưu mẫu tử hai người một chỗ. Đối mặt mẫu thân, ngũ hoàng tử không có ở thuận bình đế phía trước lạnh lùng, mà là vành mắt đỏ lên, đáy mắt dạng khai một mặt tuyệt vọng, đem mặt chôn nhập phương tần lòng bàn tay, nương, yên nhi đã chết, yên nhi đã chết. Phương tần chỉ cảm thấy lòng bàn tay một mảnh ấm áp, Lại là nhi tử nước mắt, không khỏi đau lòng chụp xoa nhi tử bối. Ngũ hoàng tử như bị thương tiểu thú xúc ở phương tần trong lòng ngực, khóc nước nở nói, Nương, ta như vậy nỗ lực, như vậy nỗ lực, cho rằng rốt cuộc tranh thủ đến trung cần hầu đồng ý, lại bị hắn đương viên quân cờ tính kế. Quái nhi tử xuẩn, thế nhưng vui mừng đi tìm phụ hoàng tứ hôn, trực tiếp hại chết tiến nhi. Nương, đều là nhi tử sai. Đều là nhi tử sai. Đang ở đế vương gia. từ trước đến nay là thân bất do kỷ phương tần vuốt ve nhi từ đầu chậm rãi nói nương cũng đau lòng yên nhi đứa nhỏ này nàng cũng là nương từ nhỏ nhìn lớn lên tính tình dịu dàng khó được chính là có tài tình lại ôn nhu thiện lương hai người các ngươi càng là thanh mai trúc mã cảm tình nếu có thể thành cũng là câu chuyện mọi người ca tụng một cọc chỉ tiếc ngũ hoàng tử cực kỳ bi ai không thôi yên nhi yên nhi đều là ta hại nàng Phương Tần thật sâu thở dài, đã quên đi, hiện giờ, mạng sống mới là quan trọng. Nương là cung nữ xuất thân, không thể vì ngươi cung cấp quá giúp đỡ nhiều lực, ngươi đi tìm một môn đối với ngươi có giúp ích nhặt ra, hảo hảo tại đây ăn người hoàng cung sống sót. Nương ngũ hoàng tử ngầm đầu, nhìn Phương Tần. Phương Tần cười, xinh đẹp ngũ quan lộ ra một cổ bệnh trạng tái nhợn, gần như trong suốt. Ngũ hoàng tử đem vùi đầu nhập Phương Tần trong lòng ngực, đạm thanh nói, Nương. Ta không nghĩ tìm, trừ bỏ Yên Nhi, ta ai cũng không cưới. Phương Tần cười, đứa nhỏng ốc, Yên Nhi đã là đi, ngươi không cưới vợ như thế nào sinh con. Chẳng lẽ muốn học ngươi phụ hoàng giống nhau, lộng một đống thứ hoàng tử ra tới, lại dẫn phân tranh. Nương, ngũ hoàng tử hoảng sợ ngầm đầu, ngươi, ngươi đều đã biết. Phương Tần chậm rãi gật đầu, ngươi phụ hoàng đem cái gì đều đối nương nói, nương cả đời này vốn tưởng rằng 25 tuổi khi có thể thả ra cung đi. Tìm một người bình thường gả cho liền như vậy quá cả đời. Lại không nghĩ có ngươi. Ngươi là nương đời này tốt nhất lễ vật. Nương không năng lực, không thể giống tam hoàng tử nương giống nhau cho ngươi tìm trợ thủ. Không thể giống lục hoàng tử như vậy cho ngươi một cái hữu lực nhạc ngoại. Ngươi muốn đi tranh nhất định phải có cùng bọn họ có thể chống lại lực lượng. Ngươi phải đi tìm một môn cường hữu lực nhạc ra làm hậu thuẫn. Ngũ hoàng tử há mồn muốn nói, phương tần thật dài than một tiếng. Nhưng này kinh thành nội lớn lớn bé bé quan viên sớm đã chạm hào đội, ngươi tưởng tìm cái hậu thuẫn đều khó. Nương, ngài không cần lo lắng, nhi tử có trọng hoa, có nguyên đại nhân, còn có rất nhiều ngũ hoàng tử cười tưởng chấn an mâu thân, lại bị phương tần lắc đầu ngăn lại, nguyên đại nhân thượng tuổi thả môn hạ người đa số bị tam hoàng tử mua chuộc, còn lại mấy cái cũng là không quan hệ nặng nhẹ chức quan, trọng hoa tuy có tướng quân chức vị trong người, lại chỉ là cái liền đại điện đều tiến không được tứ phần quan. Nơi nào có thể hành? Nếu ngươi có thể có một cái chúng ta nước láng giềng công chúa làm thê từ đâu? Ngũ hoàng tử sắc mặt nháy mắt đại biến, mẫu phi. Phương tần chiều hắn cười, ngươi phụ hoàng nói với ta, phải vì ngươi nên thú nam chiếu quốc nhỏ nhất công chúa A Y Thu. Ngũ hoàng tử bỗng nhiên đứng dậy, tiên nhi thây cốt chưa lạnh, ta có thể nào khác cưới nàng người? Hải tử! Phương tần duỗi tay kéo nhi tử một lần nữa ngồi xuống. Nương biết ngươi trong lòng nhớ mong Yên Nhi, nhưng Yên Nhi rốt cuộc đã chết, lại dối rắm cũng không làm nên chuyện gì, hiện giờ quan trọng không phải ngươi cười ai, mà là ai có thể làm ngươi xấu xót. Hoàng thượng mấy năm nay thân mình không hảo ngươi là biết đến, tuy có thần Y Lì ở bên, nhưng ngươi muốn biết, từ xưa đại phu Y Lì bệnh không Y Lì người, thiên muốn người chết, thần Y Lì cũng không có thể ra sức. Ngươi phụ hoàng thân thể. Phương tần nặng nề thở dài một hơi. liên tiếp nói nhiều như vậy lời nói khó tránh khỏi có chút cố hết sức than bãi khí liền ngăn không được ho khăn lên thẳng khụ một khuôn mặt trắng bệnh trắng bệnh trong miệng còn phun ra một búng máu ngũ hoàng tử xem kinh hãi nương phương tần đạm đạm cười không đáng ngại trung quy là chúng độc có thể tồn tại dặn dò ngươi những việc này đã là ông trời hậu đãi nương lớn lao phu là thần y ỉa hắn có thể trị hảo bệnh của ngươi Nhi tử này liền làm ngươi tìm hắn tiến cung ngũ hoàng tử nhấc chân phải đi, bị phương tần nắm chặt, kiểu nhi. Lớn lao phu đã giúp nương giải độc, là nương tự mình thân thể nhượng, vừa động tâm tư liền khó chịu. Kia nương đừng nhúc nhích nói còn chưa dứt lời, liền dừng lại. Phương tần chấn an chụp hắn tay, nương điểm này còn thừa thời gian cũng không biết có thể hay không nhìn người thành ra sinh con, hảo hảo sống sót. Nương! Ngũ hoàng tử ánh mắt thống khổ, hai mắt đỏ đậm. Ngài không nên ép nhi tử. Phương Tần cười khẽ, thở dài một tiếng, đem ngũ hoàng tử ôm vào trong lòng, nương ngốc nhi tử, ngươi cũng biết kia a y thì thu công chúa là ai. Ngươi cũng biết bên cạnh ngươi đều có chút cái gì bằng hưu. Nương ngũ hoàng tử khó hiểu này ý, mặc danh nhìn Phương Tần. Phương Tần liền cười, tái nhợt thanh lệ dung nhan tràn đầy tự ái, nàng để sát vào nhi tử bên hai, nhẹ giọng nói nhỏ một câu, nhìn nhi tử vẻ mặt khiếp sợ không dám tin tưởng. Cả người đều cứng đờ thành một đoàn, không thể nhúc ních. Phương Tần nhẹ nhàng cười ra tiếng, lòng nhi tử tay, đi gọi tựa như, cho ta đoan chén trao tới. Ngũ Hoàng tử gầm nhẹ một tiếng ôm lấy Phương Tần, trong mắt tràn đầy mừng như điên chi sắc. Nương, là thật sự. Ngài nói đều là thật sự. Phương Tần gật đầu, triều nhi tử so cái cái ra dấu im lặng. Việc này ngươi biết ta biết, lại không được hướng người thứ ba nhắc tới. Nương nương. Ngự thiện phòng làm vài đạo ngũ điện hạ thích ăn đồ ăn, nô tỳ làm người cùng nhau đoan vào được. Tựa như cười đi vào tới, phía sau đi theo mấy cái đoan khay cung nữ thái giám. Ngũ hoàng tử lòng tràn đầy nghi vấn, lại không thể không áp xuống đi, giấu đi trong mắt mừng như điên chi sắc, thật mạnh gật gật đầu. 174 Cố nhân, canh 2 Ngũ hoàng tử hướng đi thuận bình đế tạ ơn, hai người nhốt ở thượng thư phòng nói một canh giờ dưới nói. Ngũ Hoàng tử đồng ý Nam Chiếu quốc Việt hôn nhân, Thuận Bình Đế hướng Nam Chiếu phát ra mời, lại im bặt không nhắc tới liên hôn chuyện này. Tam Hoàng tử, lục Hoàng tử đám người suy đoán không ra Thuận Bình Đế muốn làm gì, câu trong nhà dưỡng nhu sĩ, thương lượng đến sau nửa đêm. phòng nhu sĩ nôn, xem ra Hoàng thượng là thật sự hướng vào Ngũ Hoàng tử. Tam Hoàng tử thẹn quá thành giận, một cái cung nữ sinh tiểu tạp trùng, bất quá ủy vào một chút quân công. Phu hoàng còn không phải xem ở hắn hảo đắn đo. Phòng như sĩ lại không khuyên tam hoàng tử bất giận, mà là túi đầu trầm tư thuận bình đế đến tuột cùng muốn làm gì. Nếu tưởng đắn đo ngũ hoàng tử, túc gia nhị tiểu thư không thể nghi ngờ là tốt nhất lợi thế, hoàng thượng đã đã hạ lệnh độc sát nàng, chẳng khác nào đứng ở ngũ hoàng tử mặt đối lập. Nhưng, phương tần nương nương trong cung kia chen cháo, thuận cốt chuyện xem hoàng thượng đã đã không thích ngũ hoàng tử, lại vì sao sẽ mạnh mẽ trà rõ. Lại như thế nào sẽ ở cái này mấu chốt thượng đối nam chiếu phát ra mời? Chuyện này, thấy thế nào đều lộ ra quỷ dị. Tam hoàng tử thấy phòng nguy sĩ trầm tư không nói, trầm rãi bình ổn hỏa khí, phòng tiến sinh, chúng ta bước tiếp theo làm sao bây giờ? Phòng nguy sĩ ngước mắt, túc thanh nói, lấy tỉnh chế động, tính xem này biến. Ít nhất, ở động phía trước muốn minh bạch hoàng thượng đang làm cái quỷ gì? Tam hoàng tử trầm ngâm nửa ngày, gật đầu, hảo. Liên y lý tiên sinh lời nói, trừ bỏ điều tra cùng âm thầm giám thị, cái gì động tác đều không cần có, để tránh cành mẹ đẻ cành con. phóng nguy sĩ há mồm muốn nói cái gì, nghĩ nghĩ, lại khôi phục trầm tư bộ dáng. Tam hoàng tử cũng nhíu chặt mày, nhìn trên bàn hội báo trong cung tin tức thư tử. Lục hoàng tử bên kia nguy sĩ nhóm tắt trực tiếp triển khai thảo luận, liền hoàng thượng có phải hay không hướng vào ngũ hoàng tử tranh luận qua đi, đặt thành có nhất chi sau. Lại liền hoàng thượng đối phương tần trong cung cha rõ một chuyện nghị luận, lại sau lại dối giám hoàng thượng vì cái gì ở ngay lúc này mời nam chiếu quốc người tới bình phục lại là không được kết quả. Túc tư yên nhân là ban chết, lại là chưa thành thân ở nhà mẹ để chết đi cô nương, chiếu tổ tông quy củ là không thể nhập phần mộ tổ tiên, thúc đỡ vũ lại cảm thấy hay nấy nữ nhi, cùng chung cần hầu phu nhân thương lượng sau, không màng tộc nhân khác phản đối. Khăng khăng đem túc tư yên mồ đào ở hắn cùng chung cần hầu phu nhân bên cạnh, làm cho người khác tế bọn họ thời điểm nữ nhi cũng có thể dính điểm hương khói khí. Thập nhất nương nghe nói, chỉ than một tiếng, sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước. Túc trọng hoa im lặng cười, nói cái gì cũng không có nói, lại là không biết nên nói cái gì đó. Một cái tham tự, hắn có thể hại chết đồng bào thân huynh một nhà mấy khẩu, có thể hại chết thân nhi, có thể đem nữ nhi đẩy ra đi đương lợi thế. Đối như vậy một người mặt thú tâm người, hắn thật sự không nghĩ trí bình. Thập nhất nương cầm túc trọng hoa tay, hai người nhìn nhau, túc trọng hoa chiều nàng cười, thập nhất nương trở về cười. Hai người ăn ý ra tiếng, đi xem nhị tỷ nhị tiểu thư. Loại này tâm hữu linh tê nhất điểm thông đặc dị công năng, làm thập nhất nương bất giác cười con mặt mày, trong mắt lập lệ chính là khắc thưởng cực nóng quan mang, túc trọng hoa nhìn. liền cảm thấy trong lòng có chỗ nào đó bị tràn ngập tràn đầy ấm áp, làm hắn bất giác cũng vứt bỏ đáy lòng trầm trọng, dạng khai thiệt tình cười, đen nhánh như mực, như hồ sâu ưu ám, thâm thủy không thấy đế, phảng phất có thể đem người cắn nuốt đi vào. thập nhất nương cười càng hoan, chớp chớp mắt, than thở giống nhau đầu nhập túc trọng hoa ôm ấp, Nào vào trong ngực tiết mục, túc trọng hoa thích nhất, tiểu nhu thân thể nhập hoài, nhàn nhạt, nhạt thanh hương truyền đến. Hắn chỉ cảm thấy ngực có thứ gì phảng phất muốn nổ tung giống nhau, cầm lòng không đậu túi đầu ở thập nhất nương phát đỉnh in lại một nụ hôn, hai tay buộc chặt đem trong lòng ngực khả nhân nhi càng ôm vào hoài. Nhân là ban chết, rất nhiều người cũng không biết Túc Tư Yên chết, cho dù biết cũng sẽ làm bộ không biết, một bộ phận không nghĩ giả không biết nói muốn nhìn diễn rồi lại không dám công nhiên khiêu khích thuận bình đế, thế cho nên Túc Tư Yên quan tài cùng Túc Trọng Vinh quan tài song song bày chỉ một ngày, đêm đó đã đi xuống táng. Ngũ hoàng tử chỉ tới kịp xem túc tư hiên cuối cùng liếc mắt một cái, đã bị kêu vào cung. Đêm đó, một bát người lặng lẽ tiềm nhập túc ra phần mộ tổ tiên. Không mấy ngày, Giang Hoài gửi thư, mặc thủ chân ngôn Giang Hoài đã là yên ổn, kinh thành thế cục phức tạp, làm thập nhất nương tìm cái thời gian đưa người một nhà đến Giang Hoài đi, ít nhất không cần canh giữ ở một cái tiểu viện tử mấy ngày tử quá. Thập nhất nương thâm chấp nhận. Đặc biệt là đối cha mẹ cùng lý thúc lý thẩm ngũ thúc ngũ thẩm người như vậy, bọn họ vẫn thường lao động, làm cho bọn họ quá mức thanh nhàn không nói được sẽ nhàn ra bệnh tới. Nhưng nàng tin còn không có đưa đi cấp cố tử châu, phải cố tử châu tin, nói la thị cùng la ra nhị mãi mãi bị bệnh, cũng không phải cái gì bệnh nặng, chính là cả người không thoải mái, lười biếng không khí lực, gì đều ăn không vô, khó chịu thần. Thập nhất nương dở khóc dở cười. Này bệnh trạng nhưng còn không phải là ngày ngày nhàn ra tới. Nàng chỉ phải đem nhật tử trước tiên, định rồi 10 tháng trung tuần nhật tử đưa bọn họ đi ra hoài, làm hải đông thanh đi truyền tin, nàng mang theo nghiên hạ lên phố, dự bị mua một ít bọn họ trên đường có thể sử dụng đến đồ vật, đến lúc đó cùng nhau đưa lên thuyền. Cô nương, xa hoa muốn hay không mua một ít, ngươi xem này hoa nhiều tính xảo, 12 cô nương nhất định nhi thích, còn có đại cô nương, mặc ra tiểu thư. Đúng rồi, bé tiểu thư cũng có thể cài hoa nghiên hạ chỉ vào bên ngoài thủ công xa hoa diễu dít nói một đường. Thập nhất đương cười đem nàng nói một náo toàn mua, lại đi các loại hàng chợ cửa hàng, đem ăn mặc dùng đồ vật đều cướp đoạt một lần, làm người đưa đi trùng cần hồi phủ, liền mang theo nghiên hạ đi nhàn vân cắt. Nhàn vân các nhị trưởng quài, mấy năm không thấy, thân mình lược hiện mập ra, một đôi mắt cũng là gặp người liền cười, cười liền mị thành một cái phủng. So với mấy năm trước khôn khéo, hiện giờ thoạt nhìn đảo như là một tôn Phật di Lặc rất là nhận người thích. Nghiên hạ cười hì hì chào hỏi, tự cố tìm địa phương uống trà. Thập nhất nương cùng nhị trưởng quay lên lầu 2, ở phòng Hàn Huyên 15 phút, phân phó phòng bếp làm chút điểm tâm linh tinh, dự bị mang đi cấp gì ban đếm thử bọn họ nhà mình cửa hàng điểm tâm, lại không nghĩ túi đầu lại nhìn thấy trên đường cái một mạt hình bóng quen thuộc. Nàng lúc đầu chỉ là nhìn lướt qua. Đại phát hiện quen mắt, nhìn chăm chú đi xem, bóng người kia đúng lúc vào lúc này ngẩng đầu lên, hai bên tường đông thập nhất nương từ người nọ trong mắt đọc ra hoảng sợ chi xác Thập nhất nương đông nhiên đứng dậy, há mồm dục gọi ra người nọ tên, ai ngờ, người nọ thế nhưng không lưng bế lên nắm một cái hài tử, phi thân ra nàng tầm mắt, nháy mắt biến mất ở trước mắt. Thập nhất nương hai tròng mắt dùng mình, cùng nhị trưởng quậy tiếp đón một tiếng, phiên cửa sổ mà ra. Thẳng đến người nọ đảo tẩu phương hướng chạy tới Quá nhanh tốc độ nhắc lên người qua đường xiêm y Khiến cho người qua đường không vội Thập nhất nương lại bất chấp rất nhiều Chỉ phải vừa chạy vừa nói xin lỗi Lại là người đã qua đi rất xa Thanh âm mới truyền trở về Thập nhất nương đuổi theo 10 con phố Lại rốt cuộc không nhìn thấy kia hình bóng quen thuộc Không khỏi đốn bước chân Ngừng ở một chỗ đầu ngõ bên cạnh quán trà nghỉ tạm Nàng nếu không nhìn lầm người kia hẳn là cùng tô thiếu nam cùng nhau biến mất tống ương nàng trong tay đứa bé kia tống ương trốn quá nhanh nàng cũng không có thấy rõ diện mạo nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra nàng tưởng đứa bé kia tất nhiên là tống ương cùng tô thiếu nam chính là tống ương vì cái gì muốn trốn nàng chẳng lẽ còn ở vì năm đó tô thiếu nam thích chính mình sự canh cánh trong lòng thập nhất nương lắc lắc đầu trong lòng biết tống ương không phải người như vậy Rồi lại nhất thời tìm không thấy thích hợp lý do, chỉ phải than một tiếng, lược ngồi một lát, thanh toán tiền trả chạy lấy người. Ngõ nhỏ nội, một bộ huyền sắc áo dài nam tử gắt gao nắm chặt một cái tiểu xảo phụ nhân thủ đoạn, nhìn đến thập nhất nương rời đi, một phen buông ra phụ nhân, thanh âm âm lênh nói, Tống ương, ngươi là cố ý. Biết rõ nhàn vân các là mạc thủ chân địa bàn, còn một hai phải nhàn vân cắt đấu. Nói. Ngươi có phải hay không biết thập nhất nương hôm nay muốn đi Nhàn Vân Các, cho nên mới đặc đặc chạy tới Nhàn Vân Các cùng nàng gặp mặt? Phụ nhân lắc đầu, đầy miệng chua sót, ta không có. Ta nào biết đâu rằng thập nhất nương sẽ vừa lúc cũng đi Nhàn Vân Các? Ngươi không biết. Dưới bầu trời này còn có ngươi không biết sự. Nam tử lạnh lùng cười, tuấn lãng ngũ quan tràn đầy trào phúng chi sắc, nếu muốn đi cứ việc đi. Bất quá, từ tục tiểu ta trước nói ở phía trước, ngươi phải đi có thể. Lê Tỷ Nhi là ta nữ nhi, nàng cần thiết lưu lại. Nói xong, bế lên một bên dọa ngốc tiểu nữ hài, cũng không quay đầu lại ra ngõ nhỏ, thượng cách đó không xa một chiếc xe ngựa, nhanh nhẹn rời đi. Tống ương nước mắt bất kỳ rơi xuống, nháy mắt ướt một khuôn mặt, nàng giơ tay che lại, nhậm nước mắt từ khe hở ngón tay gian chảy ra, bả vai khe run, lại là một chút tiếng vang đều không có. Qua thật lâu sau, nàng mới ngừng nước mắt, lau sạch sẽ, hít sâu một hơi. Từ ngõ nhỏ đi ra, lại là đi chưa được mấy bước, liền định tại chỗ. Quan trà nghiêng đối diện tiểu lầu lầu 2, thình lình ngồi một người. Thống ương tối nghĩa cười, thập nhất nương. Vẫn là không có có thể tránh đi. Lần này, thống ương không có lại trốn, mà là chậm rãi đi vào tiểu lầu, lên lầu 2 ở thập nhất nương trước mặt ngồi xuống, chiều thập nhất nương cười, thập nhất nương, đã lâu không thấy. Thập nhất nương cái gì đều không có nói, xua tay tiếp đón tiểu nhi thượng đồ ăn. tinh xảo tiểu thái tràn đầy bày một bàn đều là tống ương thích ăn tống ương vành mắt đỗng nhiên đỏ lên thập nhất nương gắp một chiếc đũa phóng tới tống ương trước mặt cười nói nhìn ta làm cái gì an à tống ương lại là bất động thập nhất nương lại cười như thế nào hồi lâu không thấy liền thỉnh ngươi ăn bữa cơm đều không hãnh diện tống ương lắc đầu một chuôi nước mắt từ hốc mắt trung vứt ra nàng vội lấy mu bàn tay đi lau nước mắt Lại thấy trước mắt dối lại đây một bàn tay, trong tay một chồng phương khăn. Tống ương ngơ ngẩn, nước mắt rốt cuộc ngăn không được, đứng dậy vài bước phát ôm lấy thập nhất nương, hoa một tiếng khóc lên, thập nhất nương, ồ ồ. Thập nhất nương cũng không hỏi, chỉ ôm nàng khóc phát run thân mình, chậm rãi theo nàng bối, ngẩng đầu đi nhìn trời thượng chiếu đầu người vượng hoa mắt cực nóng ánh mặt trời. Tống ương khóc chừng 30 phút, khó khăn ngừng nước mắt, thập nhất nương cầm khăn cho nàng leo nước mắt, cười trêu nói. Lớn như vậy người, còn khóc cái mũi, biết đến là chúng ta cửu biệt gặp lại cầm lòng không đầu, không biết còn tưởng rằng ta như thế nào ngươi. Biết thập nhất nương ở điều tiết không khí, tổng ương muốn cười, cũng không biết như thế nào nước mắt lại nhịn không được trào ra, nàng vội ngẩng đầu lên, đem nước mắt bước quay mắt nội, ra vẻ ngạo khí chu lên miệng, thử thập nhất nương một tiếng, vốn dĩ chính là ngươi như thế nào ta. Thập nhất nương cười, cử đôi tay, là, là, là. là ta như thế nào ngươi ta tống đại tiểu thư tống đại mỹ nữ mau ngồi cho ngươi điểm một bàn ăn ngon lại không ăn đã có thể tiện nghi này từ lầu. tống ương nhìn khóc mỉm cười chua xót vui sướng tất cả đều nảy lên trong lòng thập nhất nương ta còn làm chủ quán tìm ngươi yêu nhất uống rượu nhìn một cái thập nhất nương từ trên bàn cầm lấy một cái tiểu cái bình để sát vào tống ương mùi gian ơ cơ. tống ương hồng hốc mắt cười quả nho xuân ngươi còn nhớ rõ Thập Nhất Nương cười thả rượu, đỡ nàng ngồi xuống, rót một ly, một tay chống cằm, cười bĩu môi, nếm thử so với ta nhượng như thế nào. Tống Ương ngừ một tiếng, bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch, nhập hầu mát lạnh, cam thuần hơi mang quả nho chua ngọt vị, quen thuộc hương vị làm Tống Ương nhịn không được bưng kín đôi mắt. Nàng lẩm bẩm thấp giọng, "Thực xin lỗi, Thập Nhất Nương." Thập Nhất Nương lại cười, "Ngươi cái gì đều không cần phải nói, ta cái gì đều sẽ không hỏi." ngươi chỉ lo đem lần này làm như chúng ta kiểu biệt gặp lại sau tiểu tụ cái gì đều không cần băn khoăn tống ương lắc đầu nước mắt từ khỏe mắt vứt ra nhộn nhạo thành một chuỗi nước mắt thập nhất nương tâm than một tiếng tống ương lau nước mắt tả hữu bị ngươi bắt được tới rồi trốn cũng trốn không xong tố tính cùng ngươi rộng mở nói nàng chiêu thập nhất nương cười cười ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt mơ ảo đáy mắt lại rõ ràng có nói không rõ phức tạp cảm xúc năm ấy tô thiếu nam cả nhà một đêm diệt môn tô thiếu nam tưởng về nhà nhặt xác bị bánh bao ngăn lại bánh bao sợ chỗ tối còn có người liền xuyên tô thiếu nam siêm y rỉa lặng lẽ trở về tranh tô ra lại không có thể tiến ra môn đã bị người giết vứt xác hoang dã thập nhất nương cả kinh tống ương nghiên mắt nhìn thập nhất nương liếc mắt một cái cười nói tô thiếu nam chôn bánh bao đuổi ta đi ta không đi ta đem trên người trang sức siêm y toàn đường thay đổi hai lượng bạc cùng Tô Thiếu Nam cùng nhau tới Kinh Thành. Nghiêng ngả lảo đảo ngần ấy năm, khó khăn đứng lại chân. Đối với Tô Thiếu Nam làm cái gì, ở nơi nào công tác, bọn họ ở nơi nào trụ, Tống ương tất cả đều không để, chỉ nói đến mặt sau, trong mắt có một mặt ôn nhu quang, ta cùng với Tô Thiếu Nam sinh một cái nữ nhi, tên là Tô Lê Nương, năm nay 4 tuổi. Lại xem thập nhất nương, ngươi thấy được sao? Nữ nhi lớn lên giống Tô Thiếu Nam, đôi mắt cùng miệng lại là giống ta, Kêu mẫu thân thời điểm làm ta tâm đều đi theo hòa tan, chan đầy tình thương của mẹ. thập nhất nương phụ hòa cười, nghe nàng vụn vật từ nữ nhi sinh ra nói đến hiện tại, không đánh gãy, chỉ phụ hòa cười, giúp Tống nương gấp đồ ăn, thỉnh thoảng cắm một câu miệng, đảo ly rượu, đề cập nàng tam tỷ ra hai đứa nhỏ bệnh bắt nương trong bụng tiểu cháu ngoại trai, hai người nói đủ hai cái canh giờ, mắt thấy chân trời sắt hắc, Tống nương mới không tha đứng dậy, ta phải đi rồi. thập nhất nương gật đầu. Lại không núp đích, chỉ nhìn Tống Ương cười, hảo hảo chiếu cô chính mình, có việc đi chung cần hầu phủ tìm ta, mặc kệ như thế nào, có thể giúp ta nhất định sẽ rút. Tống Ương cũng cười, vô bộ ngực nói, ngươi đã quên, ta cũng là biết võ. Thập nhất nương ánh mắt rừng ở nàng xanh tím một vòng trên cổ tay, một lược tức quá, trước mắt trêu trọng, là, chúng ta Tống Nữ Hiệp, anh minh thần võ, tư thế vai hùng sát sảng, không người có thể địch. Thống ương cười nước mắt đều ra tới. Nàng xoay người tức đi, Thập Nhất Nương ở sau người nhẹ gọi một tiếng, có cơ hội, mang ta thấy thấy Lê Nương. Thống ương bước chân một đốn, thật mạnh gật đầu. Thập Nhất Nương ngồi không núp nhích, lại hỏi chủ quán muốn một vò quả nho xuân. Một người chậm dại uống lên, mới đi ra cửa gọi xe ngựa, trở về chung cần hồi phủ. Nghiên hạ chờ ở túy hoa viện môn khẩu, nhìn thấy Thập Nhất Nương trở về, kêu liền phát đi lên, cô Nương. Hảo hảo ngưỡng như thế nào không nói một tiếng liền đi, hại ta ở nhàn vần các đợi lâu như vậy, còn tưởng rằng, con tưởng rằng, thập nhất nương cười, còn tưởng rằng ta như thế nào. Không đợi nghiên hạ nói chuyện, túy hoa trong viện lại nên ra một người, lại là túc trọng hoa. Như thế nào trở về như vậy vãn, gặp gỡ cái cố nhân. Thập nhất nương rối tay đi dắt túc trọng hoa tay, túc trọng hoa cười đi nắm nàng, túc trọng hoa tay thon dài thả khô giáo ô lương. Không giống tiêu chắc tay, khô nóng thả nhiều hãn, mỗi lần dắt tay đều làm cho nàng một tay dính, hảo tâm tình tổng hội suy giảm. Nhận thấy được chính mình suy nghĩ cái gì, thập nhất nương nhịn không được lắc lắc đầu. Tiêu chắc là tiêu chắc, túc trọng hoa là túc trọng hoa. Tiêu chắc lòng lang dạ sói, túc trọng hoa lại là nàng nhìn lớn lên, chân tình tin quá. Túc trọng hoa nghiêng mắt, làm sao vậy? Thanh âm thanh linh, như ngọc thạch đánh, dễ nghe êm hai. thấp nhất nương nửa nhập hắn ôm ấp, lôi kéo hắn tay khoanh lại chính mình, đem toàn thân trọng lượng đều giao cho hắn, đùi ngùi thở dài, ngửa đầu chớp mắt cười khẽ, suy nghĩ ta như thế nào tốt như vậy mệnh, thế nhưng có thể gặp gỡ ngươi. Túc trọng hoa ngẩn ra, khoe miệng hơi hơi nhết lên, trên mặt rõ ràng là mãn đương đương che giấu không được ý cười, đáy mắt kia mặt tình nghĩa càng là xích quả quả tưởng che giấu đều không thể. Nghiên hạ ở hai người phía sau, ngượng bưng kín đôi mắt. lại nhịn không được xuyên thấu qua khe hở xem hai người, một khuôn mặt đỏ bừng, cười tất tốt như trộm tanh miêu nhi. Thập nhất nương bật cười, cảm thấy mị mạn nhắm mắt lại đem đầu khảo nhập túc trọng hoa trong lòng ngực, mặc hắn ôm lấy chính mình chiều trong viện đi, một bên nhẹ giọng nói, ta hôm nay nhìn thấy tổng ương. Túc trọng hoa bước chân có nháy mắt đình trệ, nàng cùng tô thiếu nam ở bên nhau. Thập nhất nương ở túc trọng hoa trong lòng ngực gật đầu, ta không hỏi bọn họ hiện tại trụ chỗ nào. Cũng không hỏi Tô Thiếu Nam hiện giờ đang làm gì, bất quá kinh thành liền lớn như vậy, bọn họ nếu không ở ngũ hoàng tử bên này, đại để ở tam hoàng tử hoặc là lục hoàng tử bên kia. Tống ương cùng Tô Thiếu Nam có hài tử, năm nay đã 4 tuổi, ta chỉ nhìn thấy kia hài tử liếc mắt một cái, cặp mắt kia cùng Tống ương thật giống. Túc trọng hoa trầm mặc, thập nhất nương than nhẹ một tiếng, ta chỉ không biết, có một ngày, bọn họ làm sao bây giờ? Lê Nương làm sao bây giờ? Túc Trọng Hoa thật lâu sau mới nói, ngũ hoàng tử tâm địa thiện lương, không liên quan người sẽ không muốn bọn họ mệnh. Không liên quan. Nếu là tương quan đâu. Tô Thiếu Nam có diệt môn thủ nhà, cùng hắn giống nhau thể phải vì người nhà báo thủ, lại như thế nào đi làm không liên quan sự. Hắn nói không nói gì, liền đột nhiên im bặt. Hai người tương đối, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra bất đắc dĩ. Thẫn nhân sự, nghe thiên mệnh đi. Túc Trọng Hoa gật đầu. Qua hai ngày, túc trọng vinh phát tang hạ táng, thập nhất nương hướng thịnh gia, ôn ra truyền tin, bắt nương nhảy chân muốn đi tiễn đưa bị Lý Thư Văn ngăn ở trong nhà, bắt nương lại hướng Lý Thư Văn đã phát một đốn hỏa, chạy đến thịnh gia thê thê ai ai cùng tam nương cùng giao nương cáo trạng, nói Lý Thư Văn ghét bỏ nàng tuổi đại không cần nàng, ngáo tam nương cùng giao nương giở khóc dở cười, không thiếu được một đốn tận tình khuyên bảo khuyên bảo Trần an, mới hống bụng to bắt nương thu tiểu tức. Phụ tư thái Thịnh ra, ôn gia đều tặng đồ vật lại đây, Thịnh ra là một ít thức ăn quần áo trang sức linh tinh, ôn gia là ôn phu nhân thân thủ khâu vá và vài món váy áo cùng ôn gia thiếu ra một phong thơ. Thập nhất nương thu, một mình một người đi lạc tinh hồ, nghiên hạ muốn đi theo, bị thập nhất nương an bài ở nhà hầu hạ hải Đông thanh đại nhân. Nghiên hạ hủy hủy khuất khuất ứng. La Thị rất là không tha thập nhất nương, nhưng cũng biết nữ nhi cùng túc trọng hoa ở bên nhau là làm đại sự. lúc này là trăm triệu đi không thai đau lòng ôm nữ nhi nước mắt rơi xuống một lần lại một lần nguyên nương nhìn đến những cái đó váy tháo vành mắt lúc ấy liền đỏ lại nhìn đến ôn gia thiếu gia tin ôm nữ nhi bé khóc một hồi qua đi nói ôn gia thiếu gia cấp nữ nhi lấy danh têu an nương mong nàng một đời trường an la thị cùng hạ thừa hòa đều nói hảo thập nhất nương ở lạc tinh hồ ở ba ngày ngày thứ ba cố tử châu vội vàng tới rồi Thuyền đã bị hảo, từ nơi này thẳng tới giang hoài bến tàu, đi theo đều là người của ta. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Thập nhất nương cười ôm quyền. Cố tử châu diêu phiến mà cười, một chương yêu nghiệt mặt họa quốc khuyên thành. Ngày thứ tư sáng sớm, thập nhất nương đưa mọi người lên thuyền. Hạ thừa hòa cùng La Thị Hồng vành mắt đứng ở mép thuyền chỗ chiều thập nhất nương phất tay. Mấy cái tiểu nhân khóc thành một đoàn, khàn cả giọng kêu, mười một tỷ, đi. ô ô. Thập nhất nương cũng đỏ hốc mắt, đứng ở bến tàu nhậm gió thổi tan tóc dài, nhậm làn váy tung bay hỗn độn không thành bộ dáng. nhìn thuyền một chút thu nhỏ lại vẫn như cũ luyên tiếp đi. Cố tử châu bồi nàng, thẳng đến thuyền nhìn không thấy, đi thôi. Thập nhất nương mới thu tầm mắt, xoa xoa đôi mắt, chiều cố tử châu cười, đa tạng. Cố tử châu cười. Nơi xa, chuyên đến cố tử hiến vây tay cùng tiếng kêu, đại ca. Hạ 11, ta tới. Người đừng chạy. Thập nhất nương cười khẽ, hắn đây là làm sao vậy? Nghe nói hắn khắp nơi khoe ra thắng ngươi cái này cao thủ, Hồng Nguyệt nghe không đi xuống chọc thủng là ngươi cố ý làm hắn, hắn mới có thể thắng, hắn không phục, liền quấn lấy ta hỏi ngươi tung tích. Hai người khi nói chuyện, cố tử hiến đã đến phụ cận, không đợi mã đình ổn, hắn lưu loát xoay người xuống ngựa, chiều thập nhất nương chạy như bay mà đến, thở hổn hển hư hư nói, hạ, hạ 11, Hồng Nguyệt, Hồng Nguyệt Tỷ Tỷ nói lần trước là ngươi làm ta, ta mới thắng. Hắn vô ngực tàn nhẫn thở hổn hển một hơi. Ngươi nói, có phải hay không thật sự? Thập Nhất Nương nhún vai, nhìn Cố Tử Châu liếc mắt một cái. Ta thiếu ngươi đại ca nhân tình, nhưng đại ca ngươi giống như không có gì muốn ta còn, ta đành phải còn đến trên người của ngươi. Cố Tử Hiến nháy mắt mở to hai mắt nhìn, tiến lên một bước, lớn tiếng nói, nói cách khác nàng nói chính là thật sự. Thập Nhất Nương gật đầu. Ngươi là cô ý bại bởi ta. Cố tử hiến cắn răng, vẻ mặt hung thân ác sát. Thập nhất nương lại lần nữa gật đầu. Cố tử hiến đột nhiên suy sụp mặt, vây quanh hai người ngao ngao kêu to. Như thế nào có thể như vậy? Như thế nào có thể như vậy lừa gạt nhân ra cảm tình? Ta thật vất vả thắng một lần. Thập nhất nương cùng cố tử châu nhìn nhau, bật cười. Cố tử châu đi lên chụp cố tử hiến đầu một chút. Ngươi đã là đánh biến thiên kim đài vô địch thủ, còn không biết đủ. học vô chừng mực, cố tử hiến ôm đầu nhảy khai, trừng mắt cố tử châu, này không phải đại ca dạy cho ta sao? lại đi xem thập nhất nương, rất là ngạo khí nói, uy, hạ 11, ta bái ngươi đương sư phó, ngươi dạy ta chơi xuất sắc, được chưa? thập nhất nương nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu, không giáo, dứt lời tiếp nhận gã sai vật nắm mã, xoay người lên ngựa, chiều cố tử châu liền ôm quyển cố đại thiếu gia, ta chạy về kinh thành. sau sẽ? Nói còn chưa dứt lời, cương ngựa đã bị cố tử hiến cướp đi, ngựa đầu bị cười, có đáp ứng hay không? Không đáp ứng ta liền không cho ngươi cương ngựa, ta xem ngươi đi như thế nào? Thập nhất nương lắc lắc đầu, một bộ đại nhân xem hải tử chơi đùa không thể nề hà dạng, cố tử châu xem rõ ràng, không khỏi cười to. Cố tử hiến bị ngượng đầy mặt đỏ bừng, hung hăng tún một chút cương ngựa, con ngựa hí vang một tiếng, vó ngựa cao cao nâng lên, thập nhất nương bị ném đi. Đơn giản mượn lực một chân đạp ở trên lưng ngựa, phi thân dựng lên, vững vàng rơi trên mặt đất. Cố tử hiến liền không như vậy may mắn, hắn đứng gần quá, mã cất vó trước đạp hắn một chân, lập tức liền hướng phía trước chạy tới, kéo hắn ở phía sau đi theo chạy. Ai ra? Đại ca, cứu ta! Đại ca, cứu ta! Cố tử châu bất đắc dĩ lắc đầu, cốt phiến một tay, phi thân qua đi ném chủy thủ trước cắt đứt cương ngựa, lại nhanh chóng dẫn theo cố tử hiến cổ áo. đem người đưa tới an toàn mảnh đất, tùy tay một ném. Cố Tử Hiến đi phía trước lão đảo hai bước, suýt nữa quăng ngã bò đến trên mặt đất đi, liền phun hai khẩu. Đại ca. Cố Tử Châu nghiêng nghiêng nhìn hắn một cái, Cố Tử Hiến khoa trương thở dài, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, ta dễ dàng sao ta, thiên kim đại như vậy đại sản nghiệp toàn đệ ở ta một người trên người, đón đi giữ về, ăn nhậu chơi gái cờ bạc, mọi thứ đến tinh. Ta áp lực bao lớn a. ta còn như vậy nỗ lực tiến thủ muốn học điểm đánh cuộc kỹ đều bị người ghét bỏ bị người khác ghét bỏ cũng là được một cái là đích ruột thịt đại ca một cái là đại ca đối nàng có ân cứu mạng người thập nhất nương một đầu hát tuyến đi coi chừng tử châu cố tử châu một bộ trời quang trăng sáng ta không quen biết người này bộ dáng thập nhất nương nhịn không được ăn cười lắc lắc đầu đối cố tử yến nói được rồi ngươi muốn học ta dạy cho người chính là thật sự Cố tử hiến nháy mắt ngẩng đầu lên, một đôi mắt đen du quang du quang nhìn nàng, như ban đêm trộm nhập phòng bếp lao thử. Thập nhất nương sợ hãi run run, chỉ vào chạy xa mã, tiền đề là, người đến trước giúp ta đem ngựa truy hồi tới. Cố tử hiến liên tục gật đầu, ngón tay để vào trong miệng, một tiếng lành lót huýt sáo thổi lên. Hắn kỵ tới kia thất hắc mã hí vang một tiếng chạy như bay mà đến, hắn chân đập mà, bay lên mã, la lên một tiếng, giá, xông ra ngoài. cố tử châu mỉm cười nhìn nhằm phía nơi xa màu tím thân ảnh cũng không quay đầu lại hỏi thập nhất nương trung cần hồi phủ còn hảo quân sư đã chết đường lui chặt đức túc đỡ vũ đã là thành giao thất hạ thịt không thể tốt hơn thập nhất nương cũng cười nhìn về phía cố tử hiến bừa bãi phi dương dáng người cố tử châu ừ một tiếng lão nhân làm như phát giác lão hoàng đế động tác ngươi trở về nhắc nhở ngũ hoàng tử một tiếng gần nhất hành sự nhiều vài phần trưng dương không thể quá mức điệu thấp thập nhất nương kỳ quái nhìn hắn một cái nói như thế nào cố tử châu chỉ nói lão nhân nếu phát giác lao hoàng đế hướng vào ngũ hoàng tử ngũ hoàng tử nếu quá điệu thấp ngược lại sẽ làm hắn sinh nghi không bằng trương dương vài phần làm lão nhân tiếp tục cái loại này đều ở nắm giữ cảm giác nói xong khoe môi gợi lên một mặt trào phúng cười thập nhất nương nghiêng mắt nhìn hắn hoàn mỹ sương mặt đạm cười giao cho chúng ta hai người không nói chuyện nữa Lặng lặng nhìn ở trong gió rong ruổi thiếu niên, đuổi mã, một trước một sau chiều bọn họ chạy như bay mà đến. Nhân cố tử hiến duyên cớ, thập nhất nương nhiều ở lạc tinh hồ ngây người hai ngày, chỉ hai ngày đều ở thiên kim đài giáo cố tử hiến. Hai ngày sau, thập nhất nương cùng cố tử châu một trước một sau hồi kinh. Lại không biết, nàng một chân bước vào trung cần hồi phủ, cố tử châu bên này đã bị mộ ra người quan vào từ đường. Mộ ra láo ra tử lưng rửa ghế bành. hai mắt hơi hạp châu ca nhi nói đi bị ngươi bảo vệ lại tới đám kia người là ai cùng ngươi ở bến tàu cùng nhau tặng người nàng kia lại là ai các ngươi lại như thế nào rảo hợp đến một khối ngồi ở hai bên mộ gia nhị ba lượng vị lao ra cười rút khuyên đúng vậy châu ca nhi ngươi như thế nào có thể gạt chúng ta cùng những người đó kết giao ngươi cũng biết chúng ta mộ gia liền mộ gia láo ra tử dơ tay đánh gậy hai người nói mở mắt ra thẳng tóc nhìn về phía ở giữa cố tử châu ngươi nói cho cha ngươi rốt cuộc đứng ở nào một bên mộ gia tam hoàng tử lục hoàng tử vẫn là ngũ hoàng tử cũng hoặc là bên kia đều không chạm cố tử châu một mảnh đạm nhiên chi sắc thản nhiên mà ngồi tư thái lười biếng chút nào không cho rằng sử cha cùng nhị thúc tam thúc đem kia nhóm người làm sao vậy mộ gia láo ra tử vui mừng thở dài chỉ này một phần khí độ đương mộ ra dẫn đường người đã là cũng đủ nhưng tiền đề là hắn trong lòng đến có mộ ra mộ ra láo ra tử thượng tuổi tâm địa Tuy ngạnh, đối mặt lao tới duy nhất nhi tử lại bất đắc dĩ cười nhìn một bên nhị ba lượng vị lao ra liếc mắt một cái hai người nghe huyền biết ý nhị lao ra cười nói châu ca nhi ngươi tiến đi kia nhóm người chúng ta đã phái người bắt trở về liền nuốt ở mộ ra láo ra tử một ánh mắt lại đây Nhị lao gia tức khắc đỉnh chỉ lời nói, triều mộ ra lão gia tử ha hạ cười. Cố tử châu ánh mắt dùng mình, lại chỉ nháy mắt liền khôi phục như thường, đạm thanh nói, cha dục đãi bọn họ như thế nào. Mộ lao gia tử vui mừng nhi tử rốt cuộc trưởng thành, lại tổng cảm thấy nhi tử tự nhận tổ quy tông sau, đều cùng dị vang thực không giống nhau, hắn làm các phương diện khảo chứng, xác định là chính mình nhi tử không sai, nhưng đứa con trai này tổng cho chính mình xa lạ cảm giác. Mộ lao ra tử lắc lắc đầu, ngươi trước nói cho cha, bị ngươi bảo vệ lại tới đám kia người đều là chút người nào. Cùng ngươi ở bến tàu cùng nhau tặng người nàng kia lại là ai? Các ngươi lại như thế nào rảo hợp đến một khối? Cha đang hỏi ta phía trước nghĩ đến đã cha qua. Cố tử Châu nhàn nhạt quét mộ lao ra tử liếc mắt một cái, ngón tay thon dài thưởng thức màu trắng cốt phiến, thỉnh thoảng phiến thượng hai hạ, khinh thanh tế ngữ nói, cha cha đều là thật sự, không cần hỏi lại. mộ lao gia tử nhữ lại mày vậy ngươi nói cho cha ngươi rốt cuộc đứng ở nào một bên cố tử châu nhìn mộ lao gia tử liếc mắt một cái yêu mị cười cha lời này hỏi ta thân là mộ gia con vợ cả con trai độc nhất đương nhiên là đứng ở mộ gia bên này mộ lao gia tử khép buông lỏng một hơi mộ gia nhị lao gia tam Lão gia lẫn nhau coi liếc mắt một cái đều cười theo đại ca ta liền nói sao châu ca nhi như thế nào sẽ đi giúp ngũ hoàng tử đều là lời nói vô căn cứ. Chính là chính là, Châu Ca Nhi là chúng ta mộ ra người, trên người lưu đều là mộ ra huyết, như thế nào sẽ giúp cái người ngoài, này thiên hạ là tam Lão ra nói không có nói xong, đã bị mộ lao ra một cái âm độc ánh mắt ngừng, dọa ra một thân mồ hôi lạnh, đại ca, ta, ta miệng không giữ cửa, ngài chớ trách. Mộ ra Lão ra tử hừ một tiếng, mộ ra tam Lão gia càng là im như ve sầu mùa đông. Cố tử châu không kiên nhẫn xem bọn họ như vậy tiết mục, đứng dậy nói, cha cùng nhị vị thúc thúc còn có việc sao? Không có việc gì ta đi trước thả người. Nói xong, nhấc chân muốn đi. Đứng lại. Mộ lao gia tử lên tiếng. Cố tử châu dừng lại bước chân, quay đầu lại xem mộ lao gia tử, cha. Đám kia người không thể phóng. Mộ lao gia tử đạm thanh nói, ta không truy cứu ngươi vì cái gì sẽ cùng túc trọng hoa đám kia người làm ở bên nhau. Không truy vấn ngươi kia hạ ra thập nhất nương vì cái gì sẽ đỉnh chúng ta mộ ra tên tuổi đứng ở ngũ hoàng tử bên kia, đám kia người ngươi cũng không cần lo cho. Ngươi nương gần nhất thân mình không tốt, nhớ mong ngươi khẩn, ngươi không có việc gì liền ở nhà nhiều bồi bồi nàng. Cố tử châu trầm mặt, nhị lao ra ở bên cạnh hòa giải, đúng vậy, châu ca nhi, tả hữu nam chiếu quốc người tới phía trước, mọi người đều án binh bất động, cách cục cũng sẽ không có biến hóa, ngươi không bằng lưu lại nhiều bồi bồi đại tẩu. nàng mấy năm nay vì người suýt nữa khóc mắt bị mù cố tử châu không tỏ ý kiến đạm nhiên quét ba người liếc mắt một cái nhấc chân rời đi từ đường mộ gia Lão gia tử thở dài đau đầu xoa xoa ra bên ngoài thỉnh thịch huyệt thái dương bày tay mộ nhị lao gia cùng mộ tam láo gia lướt nhau cười đứng dậy đại ca chúng ta đây đi về trước vội mộ gia Lão gia tử ừ một tiếng đại hai người đi ra ngoài lại tinh chờ một lát mộ lao gia tử ra tiếng gọi người mộ chín một bộ màu đen áo dài nam tử từ ngoài cửa đi vào tới ôm quyền con người lao gia ngươi tìm người nhìn đại thiếu gia hắn nếu đánh đám kia người chủ ý lập tức tới báo ta mộ gia lão gia tử đạm thanh phân phó nói mộ chín lược một do dự mộ gia lão gia tử liếc hắn một cái có chuyện liền nói mấy năm nay ta đối đãi ngươi như thân nhi giống nhau ngươi có cái gì hảo cố kỵ mộ chín hẳn là Tiểu nhân là cảm thấy đại thiếu gia tự trở về đều cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, hắn có chính mình chương trình, có ý nghĩ của chính mình, lao ra làm như vậy, có thể hay không ảnh hưởng các ngươi chi gian phụ tử quan hệ. Mộ lao gia tử thật mạnh thở dài một hơi, ngươi nói này đó, ta làm sao không có nghĩ tới. Nhưng ngươi cũng nhìn kinh thành truyền quay lại tới tin tức, thuận bình đến nếu đối ngũ hoàng tử nổi lên tâm, hắn bên người người chúng ta liền phải sớm cho kịp đề phòng, để ngừa vặn nhất. nghe nói túc trọng hoa bên người nữ tử từng ở hẻm núi quan vài lần hiên kế, chẳng những thu phục hẻm núi quan còn bắt sống hô diên lộ phụ tử, như vậy có mưu lược có đảm lược nữ tử ngươi có thể thấy được quá. Mộ Chín mẩn ra, một lát sau hiểu được, vì xuống nói, là tiểu nhân suy nghĩ không chu toàn. Mộ lao ra tử xua tay, không trách ngươi, ai sẽ nghĩ đến một nữ hài tử có như vậy thủ đoạn cùng năng lực? Mộ Chín đứng dậy túi đầu. Mộ lao Gia nhìn từ đường nội từng hàng mộ ra tổ tiên bài vị, chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều, nếu bằng không, đám kia người ít nhất có thể cho chúng ta tranh thủ chút cái gì, Ngươi đi đi, là, lao Gia. Mộ chín ứng, xoay người đi ra từ đường. Mộ lao Gia tử từ ghế thái sư đứng dậy, đi đến bài vị trước, đốt thưởng, cung kính cắm ở lư hương, quỷ gối đệm hương bổ thượng dập đầu lệ ba cái. Liệt tổ liệt tông phù hộ. Chờ cố tử châu trần trọc đem tin tức đưa đến thập nhất nương trên tay khi, khoảng cách la thị đám người bị chảo đã qua ba ngày. Thập nhất nương giận tím mặt. 175 trừng phạt đúng tội. Cô nương, chúng ta làm sao bây giờ? Thập nhất nương hít sâu hai khẩu khí, khôi phục bình tĩnh, phân phó nghiên hạ, chuẩn bị giấy và bút mực, ta tới viết thư cấp phong nguyệt môn cùng dì bà phu. Liền yêu vóng. Mộ ra phải không? Cứng đuôi cứng, ai cũng không sợ ai. ngấm ngầm dở trò liền phải có làm tốt ngấm ngầm dở trò chuẩn bị nghiên hạ ừ một tiếng bước nhanh đi chuẩn bị giấy và bước mực thập nhất nương chiêu hải đồng thanh tiến vào theo hải đồng thanh lông tóc một lát nghiên hạ tiến vào đem đổ vật kể hết bảy biện ở trên bàn cô nương thập nhất nương cuốn tay háo để bút viết thư vừa ra hạ cuối cùng một bút túc trọng hoa bước nhanh đi đến thập nhất nương làm sao vậy như vậy vội vã đem tà kêu trở về Thập Nhất Nương cầm Cố Tử Châu đưa tới tin cấp túc trọng Hoa xem, Túc Trọng Hoa nghi hoặc tiếp tin, tiếp theo nháy mắt, sắc mặt đại biến, Mộ ra người đem Hạ Thúc cùng La Thẩm bọn họ lại bắt trở về, nhốt lại. Thập Nhất Nương trầm khuôn mặt gật đầu. "Không phải ngươi xem bọn họ đi xa sao?" Túc Trọng Hoa nhíu mày, "Như thế nào sẽ?" Thập Nhất Nương lạnh lùng cười, "Hoặc là Cố Tử Châu bên người có người mật báo, hoặc là Mộ ra người vẫn luôn ở giám thị Cố Tử Châu." nào một loại đều sẽ không có hảo kết quả túc trọng hoa trầm giọng hỏi thập nhất nương ngươi tính toán làm sao bây giờ thập nhất nương cong cong khỏe miệng trong mắt tràn đầy sắc khí cứu người tạp tràng nghiên hạ ở một bên phụ họa liên tục gật đầu túc trọng hoa túi đầu trầm tư một lát ngước mắt hỏi thập nhất nương thập nhất nương chúng ta phải tin tưởng cố tử châu hắn nếu có thể giúp chúng ta an trí hạ thúc la thẩm thời gian dài như vậy không bị mộ ra người phát hiện Liền có biện pháp đem hạ thuốc la thẩm cứu ra. Thập nhất nương chiều hắn cười, đáy mắt rất là khổ sở, ta biết, chính là ta chờ không kịp. Ta chỉ cần tưởng tượng đến ta cha mẹ bọn họ chính lo lắng hai hùng ta liền chịu đựng không được. Hùng chi, Mao ca nhi, Đậu ca nhi, miêu nhi bọn họ còn như vậy tiểu, vạn nhất dọa ra cái tốt xấu tới. Còn có mạc ra tỉ tỉ chính hoài thân mình, vạn nhất bị kích thích. Thập nhất nương lắc mạnh đầu. Rồi tay đi cầm trên bản tin nhất nhất trang hảo trước đem trong đó một phòng nhét vào đồng quản chiêu hải đông thanh lại đây thanh nhi đêm này phong thư đưa đi phong nguyệt môn muốn mau hải đông thanh vỗ vỗ cánh lấy đầu đỉnh đỉnh thập nhất nương chân ngẩng đầu đưỡn ngực từ cửa phòng đi ra ngoài phi thân thẳng thượng tận trời mới tiếng rít một tiếng cô nương nay một phong muốn hay không ta đi an bài nghiên hạ chỉ vào trên bàn mặt khác một phong thơ hỏi thập nhất nương lắc đầu sắc mặt cực đạm Không cần, trở thanh nhi trở về, làm hắn đi. Hắn phi mau, bình thường bù câu đưa tin đổi không kịp hắn tốc độ. Nghiên hạ, ngươi đi chuẩn bị một ít cơm chiều. Ngươi còn không có ăn cơm chiều đi. Cuối cùng một câu, là hỏi một bên túc trọng hoa. Túc trọng hoa gật gật đầu. Nghiên hạ rời khỏi phòng. Túc trọng hoa rắc thập nhất nương tay ngồi ở mỹ nhân trên giường. Ngươi đừng vội, ta làm người đi trước tìm hiểu một chút bọn họ nhốt ở nơi nào. Muốn động thủ cứu người, chúng ta cũng muốn biết xác thực giam giữ địa điểm, nếu không, tùy tiện tiến đến, chỉ biết rút dây động dừng. Thập nhất nương chiều hắn cười, hoa nhập trong lòng ngực hắn, cha ta tự kia hai lần hộp máu sự kiện lúc sau, mệnh thân mình, vẫn luôn tổng cũng bổ không tốt, ta nương quán là cái ái nhọc lòng, đệ mội tuổi tác lại tiểu, ông ngoại bà ngoại cùng gì ba cha mẹ chồng cũng thượng tuổi, gì cả cùng mợ bọn họ lại là không trải qua đại sự nhi, ta hảo lo lắng. Túc Trọng Hoa vô vô nàng phía sau lưng, cảm chậm rãi cọ trong lòng ngực nữ tử phát đỉnh, than nhẹ một tiếng, mộ ra đem người lưu lại, hơn phân nửa là nhằm vào người cùng mạc gì ba phu, ở không tìm các ngươi phía trước, đoạn sẽ không khó xử bọn họ. Yên tâm. Thập nhất nương ở Túc Trọng Hoa trong lòng ngực dịch cái thoải mái tư thế, đầu buồn ở Túc Trọng Hoa trong lòng ngực nửa ngày, khẽ ử một tiếng, nửa ngày, nghiên hạ gõ cửa tiến vào, cô nương, làm mấy cái tiểu thái. Ngươi cùng tam gia là tưởng uống cháo vẫn là ta muốn ăn màn thầu. Thập nhất nương từ túc trọng hoa trong lòng ngực ngừng đầu, một đôi mắt hơi hơi đỏ lên, túc trọng hoa chiều nghiên hạ nhìn thoáng qua, nghiên hạ hiểu rõ, trước buông xuống trên khay đồ ăn, lại đi phòng bếp, không bao lâu, bưng hai chén cháo cũng mấy cái màn thầu lại đây. Vân Châu món chính tố lấy cơm là chủ, ăn màn thầu ở dân chúng xem ra là xa xỉ, nhiều lắm là nhà ai hải tử sinh bệnh, Cắn cái mì sợi canh cấp hải tử uống Thập nhất nương độc cái La thị trưng màn thầu Xoa lực đạo đều đều Ra tới màn thầu từ phía trên có thể từng mảnh từng mảnh Một tầng một tầng bốc ăn Nàng nhớ rõ mới vừa tỉnh lại lúc ấy Lý thẩm tặng một chút bạch diện tới La thị trộm ở nấu cơm trong nồi Cho nàng trưng hai cái bánh bao Nàng phân cho người trong nhà Ai cũng không tiếp, Liền ba bốn tuổi tiểu mười hai đều nháy mắt to nói Mười một tỷ ăn Tiểu mười hai không ăn kia màn thầu không chỉ là đơn giản một cái màn thầu, là người một nhà đối nàng tràn đầy ái. Nàng có thể chịu đựng kia đoạn kề bên tử vong nhật tử, chống đỡ nàng có màn thầu công lao, làm nàng không bỏ được chết đi chính là người nhà không rời không bỏ. Nghiên hạ lặng yên không một tiếng động lui đi ra ngoài, lưu hai người một chỗ. Túc trọng hoa gấp chiếc đua thập nhất nương yêu nhất ăn đồ ăn phóng tới nàng trước mặt trong chén, lại đệ khối màn thầu qua đi, ăn cơm trước. Ngươi liền tính muốn đi cứu người cũng đến chờ Thanh Nhi trở về, chờ tìm hiểu rõ ràng hạ thúc la thẩm bọn họ cụ thể nhốt ở địa phương nào. Ân. Thập nhất nương tiếp túc trọng hoa đưa qua màn thầu, vùi đầu ăn cơm. Sau khi ăn xong, túc trọng hoa lập tức đi an bài nhân thủ, thập nhất nương ngồi ở sân đại thụ tiểu thừa lạnh, nhìn tràn đầy đầy sao không trùng, chậm rãi nhắm lại ngôn. Nghiên hạ cầm thảm thật cẩn thận giúp thập nhất nương cái ở trên người, lại là mới vừa đụng tới thập nhất nương. Thập nhất nương ra lại mở mắt, nghiên hạ cười, cô nương, ban đêm lạnh, tam gia cùng thanh nhi không chừng khi nào trở về, nếu không ngươi về trước phòng nghỉ ngơi, ta tới chờ bọn họ. Thập nhất nương lắc lắc đầu, không cần, ta ở chỗ này là được, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ngày mai không nói được còn có việc muốn ngươi ra cửa. Nghiên hạ do dự hạ, thập nhất nương lại nói, đi thôi, ta thiếu ngủ một chút không quan hệ, ngươi nếu là ngày mai không tinh thần, hỏng rồi sự đã có thể không hảo. Nghiên hạ nghe vậy, vội cấp thập nhất nương cái hảo thảm lông, ta đây đi trước nghỉ ngơi, cô nương, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Thập nhất nương kéo kéo khoe miệng, nghiên hạ lược rũ đôi mắt, nói, cô nương yên tâm, lão gia thái thái cùng vài vị cô nương thiếu gia là các nhân tử có thiên tướng, tuyệt đối sẽ không có việc gì. Thập nhất nương chậm rãi nhắm lại mắt, thở dài, không nói chuyện nữa. Nghiên hạ muốn nói lại thôi, túc khẩn mày, gõ gõ chính mình đầu. Xoay người trở về phòng Sáu cái nhan sắc đi phía trước thấu thấu Cho nhau qua lại xem Rốt cuộc không một người dám lên trước Lại bị lục mang đẩy từng người trở về phòng Một canh giờ sau Túc trọng hoa trở về Nhìn đến thập nhất nương an tĩnh nằm dưới tảng cây bộ dáng, Trên mặt không khỏi tràn ra tươi cười Bước nhanh đi qua đi Mới vừa ngồi sổng xuống Thập nhất nương liền mở mắt Người đã trở lại Túc trọng hoa ừ một tiếng Ta tìm người đi lạc tinh hồ tìm hiểu tin tức, nhanh nhất hậu thiên liền có tin tức. Thập nhất nương cười cười, nhìn quanh buôn phía, thanh nhi còn không có trở về sao. Túc trọng hoa ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, cười nói, đã trở lại. Thập nhất nương theo hắn tầm mắt nhìn qua, chỉ thấy giữa không trung một đạo xám xị tám ảnh chiều hai người đáp xuống. Thập nhất nương khẽ cười một tiếng, thanh nhi. Tựa cảm thấy chính mình hù dọa người tính toán bị xem thấu, hải đông thanh pha không thú vị khẽ gọi một tiếng. dừng ở hai người đỉnh đầu trên cây nhấc chân lay hai hạ rớt xuống một cây đồng quảng. thập nhất nương cùng túc trọng hoa nhìn nhau cười túc trọng hoa đi qua đi nhặt lên đồng quảng, bát bên trong tin đưa cho thập nhất nương thập nhất nương vội ngồi dậy tiếp tin tới xem một lát đem tin đưa cho túc trọng hoa hát sát bên kia nói hắn sẽ đem có thể sử dụng nhân thủ đều chuẩn bị tốt cũng thông chi ở lạc tinh hồ người đi tìm hiểu tin tức túc trọng hoa quét một lần nội dung gật đầu Ta đây làm ta bên này, người cùng phong nguyệt môn người phối hợp một chút, mau chóng tìm ra hạ thúc cùng la thẩm bị giam giữ địa điểm. Thập nhất nương gật gật đầu. Túc trọng hoa đứng dậy phải đi, chưa đi hai bước, nghiêng mắt đối thập nhất nương nói, mặc gì ba phu bên kia vẫn là tạm thời không cần đi tin, chờ chúng ta thăm dò tình huống có thể cứu người tốt nhất, nếu là chúng ta cũng không được, lại thông chi mặc gì ba phu cũng không muộn. Thập nhất nương, ngươi nghĩ sao? thập nhất nương chiều nàng cười cười nghe ngươi túc trọng hoa giơ tay sờ sờ nàng đầu ta đi một chút sẽ về ngươi đi trước ngủ đi thập nhất nương rỗi tay giữ chặt hắn còn có chuyện tống ương ở kinh thành tin tức ta vẫn luôn ở do dự muốn hay không nói cho tống nhan tống phu nhân mấy năm nay vì tìm nàng đôi mắt đều khóc ngủ ngươi cùng tống ương gặp mặt khi tống ương nhưng nói qua không được đem nàng hành tung tiết lộ cho tống ra người nói túc trọng hoa lược một suy nghĩ hỏi thập nhất nương lắc đầu. Túc trọng hoa cười, được rồi, chuyện này ta giúp ngươi xử lý, ngươi đừng động, trước an tâm đi ngủ đi, chờ tìm hiểu đến địa phương, có ngươi vội. Thân mật ở nàng cái chán in lại một nụ hôn, thân bãi, mới phát giác nơi sân quá mức rộng lớn, nghiêng đối diện, nghiên hạ đang lường một đôi mắt to lưu lưu nhìn bọn họ. Túc trọng hoa không khỏi ửng đỏ mặt, ho nhẹ một tiếng, đứng dậy ra hậu viện. Gặp người đi xa, nghiên hạ đăng đăng chạy ra. Xúc thảm lông, cô nương, ta đỡ ngươi về phòng nghỉ ngơi. Thập nhất nương nhìn nàng một cái, cười mắng, ta nơi nào có như vậy suy yếu. Nghiên hạ không hé răng cười. Thập nhất nương quả nhiên không hề quản tống ương sự, túc trọng hoa ngày thứ hai nói cho nàng. Hắn đã viết tin đi ra hoài, báo cho tống nhan tống ương chẳng uống, như thế nào làm từ tống ra người quyết định. Thập nhất nương nghe xong im lặng gật đầu. Một ngày này, lạc tinh hổ vô tin tức chuyển đến. Nhật thăng nhật lạc, lại là một ngày. Ngày thứ ba, thập nhất nương có chút đứng ngồi không yên, vài lần đến túy hoa viện ngoại đi xem đến tuật cùng, đều không kết quả. Buổi trưa tả hữu, túc trọng rượu sân truyền đến động tĩnh, nghiên hạ sử sáu cái nhan sắc đi tìm hiểu tin tức, kêu nhan sắc trở về sắc mặt đều có chút trắng bệnh, đại, đại thiếu ra từ trên giường tài xuống dưới, uy cổ, lại hôn mê bất tỉnh. Lại run run rẩy rẩy nói, hầu ra đi thỉnh trần ngựa y y Trần ngự Y ý, ý nói đầu bất lực, muốn hầu ra hoặc là đi tìm hiện tại cấp hoàng thượng cùng phương tần xem bệnh lớn lao phu, hoặc là liền trừng mắt cấp đại thiếu gia. Nàng nuốt nuốt nước miếng, thanh nếu rồi mua nói, hoặc là liền trở cấp đại thiếu gia. Nhặt xác, Lục mang mở to hai mắt nhìn, cái gì? Kia nhan sắc thoát miệng, vẻ mặt nghĩ mà sợ bộ dáng. Lục mang tỉ, ta bên ngoài gian trộm xem xét liếc mắt một cái, đại thiếu gia gương mặt kia. Thật đáng sợ. Sợ là bị túc trọng rượu người chết mặt bộ dáng dòi đi. Thập nhất nương nhìn kia nhan sắc liếc mắt một cái, nghiên hạ ở bên thông tuệ hỏi, đại thiếu gia hảo hảo ở trên giường dưỡng thương, như thế nào sẽ từ trên giường ngã xuống. Kia nhan sắc nuốt nước miếng biên độ liền lớn hơn nữa, nghe nói lúc ấy là phu nhân tới xem qua đại thiếu gia, sau đó đại thiếu mãi mãi hầu hạ đại thiếu gia ăn cơm. Một đám người ở nhan sắc tiểu thư tự thuật trung hoàn nguyên ngay lúc đó tình cảnh. Tướng công! ngươi cần phải mau tốt hơn lên chúng ta cái này ra toàn dựa ngươi đại thiếu mãi mãi một bên uy đại thiếu ra ăn cơm một bên cầm khăn sát đại thiếu ra bên môi hạt cơm túc trọng rượu vốn là không phải cái tính tình người tốt nghe nàng lời này lông mày liền dựng lên có phải hay không láo nhị bọn họ khi dễ bọn nhỏ đại thiếu mãi mãi tự nhiên xua tay không phải nhị thúc hắn nhớ tới cha mẹ chồng dặn dò đại thiếu mãi mãi dừng một chút mới nói nhị thuốc không có khi dễ ta cùng hải tử. Xem nàng cái kia do do dự dự biểu tình, túc trọng diệu nơi nào sẽ tin, ôm đồn tay nàng, ngươi cho ta nói thật, lao nhị có phải hay không sấn ta ở trên giường bệnh ở cha trước mặt gặp may, tưởng cùng ta đoạt chung cân hầu. Tướng công, ngươi bắt đầu ta đại thiếu mãi mãi nào dám nói, chỉ nghĩ đến túc trọng vinh thẳng trạng, liền không khỏi dùng mình, nhị thuốc không có ở công công trước mặt lấy lòng, là thật sự. Thật sự. Túc trọng rượu nhũ mày trừng mắt đại thiếu nãi nãi, đầy mặt ngờ vực, cơn cũng không ăn, đem chén đẩy, dựa vào đầu giường, chỉ huy đại thiếu nãi nãi, Ngươi đi, đem lão nhị cho ta gọi tới, ta phải làm mặt nói với hắn nói nói, ta chịu cái thương mà thôi, hắn liền đặng cái mũi lên mặt khi dễ khởi nhà ta người, ta còn chưa có chết đâu. Thướng công, ngươi đây là muốn làm gì? Đại thiếu nãi nãi vội khuyên, nhị thúc gần nhất đãi chúng ta thực hảo. Hôm kia cái còn tới xem ngươi nói làm ngươi hảo hảo dưỡng bệnh băng vô nghĩa đi đem người cho ta kêu lên tới túc trọng diệu không kiên nhẫn trừng mắt đại thiếu nãi mãi đại thiếu nãi mãi không đi túc trọng diệu khó thở một cái tắt đem đại thiếu nãi mãi từ mép giường lăn lộn rơi xuống đất một phòng nha hoàn bà tử dọa không dám hé răng túc trọng diệu liền bưng đầu giường chén đi tạp người đem lão nhị cấp lão tử kêu lên tới lao tử còn chưa có chết đâu hắn lúc này liền tưởng cùng lao tử đoạt hồi phủ hắn còn nộn điểm nhi đủ rồi túc đỡ vũ xài bước đi vào tới vẫy lui một phòng nha hoàn bà tử đại thiếu nãi nãi quỳ trên mặt đất bộ mặt không tiếng động khóc thút thít túc đỡ vũ chán ghét nhìn đại thiếu nãi nãi liếc mắt một cái người đi ra ngoài ta có lời cùng lao đại nói đại thiếu nãi nãi vội sách theo váy đứng lên con dâu cáo lui đại thiếu nãi nãi còn chưa hoàn toàn rời khỏi phòng Liền nghe túc đỡ tiếng mưa rơi âm âm lanh cười, ngươi muốn làm chung cần hầu. Chỉ bằng ngươi đầu góc còn muốn làm hầu ra. Ngươi đang nằm mơ Cha! Ta là ngươi đích trưởng tử. Lao tổ tông truyền xuống tới quy củ nên ta kế thừa chung cần hầu phủ. Ngài nói lời này là có ý tứ gì? Ngài là cảm thấy ta không lão nhị thông minh, muốn phủng hắn thượng vị đem ta đạp lên dưới lòng bàn chân không thành. Ta còn không có cùng hắn tính sổ. Ta cực cực khổ khổ huấn luyện ra người hắn nháy mắt liền cho ta chết đi một trăm nhiều hào người. Nhi tử hôm nay cá biệt lời nói lược nơi này, lão nhị muốn làm chung cân hầu, trừ phi ta chết. Túc trọng Diệu học Túc đỡ vũ, âm lên cười, hai tròng mắt thậm chí mang theo điểm điểm huyết tinh chi khí. Túc đỡ vũ giơ tay liền đỡ cái chán, lảo đảo hai bước, nhìn đại nhi tử ha hả cười lạnh, Túc trọng Diệu bị hắn xem có chút phát mao, không khỏi nhữ mày đầu, cha, ngài cười cái gì. Ta cười ngươi không biết lượng sức. Túc Đỡ Vũ lạnh lùng nói. Túc Trọng Diệu sắc mặt biến đổi, liền phải phát hỏa, lại bị Túc Đỡ Vũ kê tiếp một câu kinh quên mất hô hấp. Diệu nhi, ngươi đệ đệ không có, ngươi muội muội cũng đã chết, nhà chúng ta liền thừa ngươi một cái, không ai sẽ cùng ngươi đoạn, cũng không ai sẽ cùng ngươi tranh, nhưng tiền đề là, cái này chung cần hầu phủ đến tại hạ một cái hoàng đế thượng vị khi có thể giữ được. Hào nửa ngày... Túc trọng rượu liền như vậy ngốc ngốc nhìn Túc đỡ vũ, thẳng xem đôi mắt chua xót rút gần, mới chớp mắt hỏi: Cha, ngươi nói cái gì? Ai không có? Ai đã chết? Túc đỡ vũ chừng mắt sáng ngời không dám tin tưởng đại nhi tử, hốc mắt nóng lên, nước mắt bá một chút chảy ra. Thanh âm cũng có chưa bao giờ từng có run rẩy. Ngươi đệ đệ đi chặn giết Túc trọng hoa, bị hắn giết chết ở mười dặm Lang Hoàn trước động. Ngũ hoàng tử đi thỉnh chỉ tứ hôn, chọc giận hoàng thượng. hoàng thượng ban rượu độc lụa trắng cùng trùy thủ cho ngươi muội muội bọn họ hai cái hiện giờ đều đi không có khả năng túc trọng rượu thanh âm bỗng nhiên đề cao hai tròng mắt đỏ ngầu chừng mắt túc đỡ vũ lão nhị như vậy khôn khéo một người như thế nào sẽ bị túc trọng hoa cái kia tiểu tạp chủng giết ta kia một trăm nhiều hào người đâu đều chết chạy đi đâu bọn họ đều là ta huấn luyện tử sĩ giống nhau huấn luyện ra người sao có thể làm túc trọng hoa đem lão nhị cấp giết Cha, ngươi vẫn luôn cảm thấy ngũ hoàng tử quá mềm yếu, không nghĩ đem mội mội gà cho hắn, hắn không được đến ngài cho phép làm sao dám hướng đi hoàng thượng cầu hôn. Lại như thế nào có lá gan làm hoàng thượng tức giận muốn mội mội mệnh? Cha, ngươi gạt ta. Ta không tin. Ta một chữ đều không tin. Túc đỡ vũ sầu thẳng cười, ngươi đệ đệ là mang theo một trăm nhiều hào người đi, nhưng ngươi cũng đừng quên, mười giảm lang hoạt động cơ quan là chúng ta cùng nhau bố trí. Bên trong có bao nhiêu hung hiểm ngươi cũng hiểu rõ. Túc trọng hoa không biết từ nơi nào đã biết mười giảm lang hoàn động tồn tại. Biết ta cùng với bác chu hô diên lỗ lui tới thư tín ở bên trong. Liền trộm đạo đi sấm mười giảm lang hoàn động. Bị chúng ta người phát hiện. Này sống trước tiên là thuộc về ngươi. Nhưng ngươi bệnh nặng trên giường. Ngươi đệ đệ liền ôm ở trên người mình. Dự bị đem túc trọng hoa giết chết ở mười giảm lang hoàn trong động. Thần không biết quỷ không hay. Nhưng ai biết. túc trọng hoa vô công sâu không lường được ngươi những người đó một nửa thua tại trên tay hắn một nửa thua tại những cái đó cơ quan thượng ngươi đệ đệ làm như lúc đầu bị chém đứt một bàn tay chạy trốn tới mười dặm lang hoàn ngoài động lại không nghĩ vẫn là không có thể thoát chết được túc đỡ vũ đau lòng méo ngược xiêm y ghê. như vậy hiếu thắng một người thế nhưng làm cho nhi tử mặt thấp giọng khóc lên vừa khóc vừa nói túc trọng hoa cầm đi thư tử cha lo lắng sẽ nguy hiểm cho chúng ta một nhà Liền muốn mượn liên hôn giữ được người một nhà mệnh, ai ngờ, hoàng thượng đem ngũ hoàng tử nhốt ở trong cung, không nói hai lời liền ban ngươi mội mội vừa chết. Diệu nhi, nhà chúng ta xong rồi. Túc trọng diệu lắc đầu, không, chuyện này không có khả năng, ta không tin. Lão nhị một lòng tưởng cùng ta tranh cái cao thấp, một lòng tưởng từ ta trong tay đoạt cái này hồi phủ, hắn như thế nào sẽ chết. Muội muội là vô tội, hoàng thượng sao lại có thể liên lụy nàng. Sao lại có thể? Sao lại có thể? Kỳ thật, nhìn đến túc đỡ vũ rơi lệ kia một khắc, hắn liền tin. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ vì chưa tới thương tâm chỗ. Chỉ có hắn nói đều là thật sự, chỉ có Lão Nhị cùng mội mội đều là chết thật, hắn mới có thể như vậy thương tâm khổ sở. Lão Nhị là nhà bọn họ quân sư đoàn, mội mội là nhà bọn họ duy nhất đường lui, hiện giờ, bọn họ hai cái đều đã chết. kia bọn họ này đó tồn tại người làm sao bây giờ? Như thế nào thoát khỏi trước mắt khốn cục Túc trọng rượu dối tay muốn đi bắt Túc đỡ vũ, thần xác hoảng loạn, cha, chúng ta đây làm sao bây giờ? Chúng ta như thế nào? Lời còn chưa dứt, ớn tại mép giường tay căng thân mình tay lại đột nhiên vừa trượt, một tiếng kinh hô ra tiếng, người đã từ trên giường phiên đi xuống, thiên trên người chăn mỏng cuốn lấy nửa người dưới, chỉ có nửa người trên rớt xuống dưới. Cả người lấy quỷ dị đầu chiều mà, cổ trình 90 độ rác bộ dáng ngất đi. Túc đỡ vũ đại kinh thất sắc, vội đi lên nâng dậy Túc trọng rượu, rượu nhi, rượu nhi. Người tới, mau mời đại phu, mau mời đại phu. Đại thiếu mãi mãi vốn là ở bên ngoài chờ nghe được Túc đỡ vũ thay đổi làn điệu thanh âm, chỉ nói không tốt, đẩy cửa ra liền vọt đi vào, chờ nhìn đến sắc mặt trắng bệnh không có chút máu, thiên khỏe miệng còn phun huyết Túc trọng rượu, dòa mặt cũng đi theo trắng công công tướng tướng công hắn làm sao vậy thúc đỡ vu quay đầu lại liền giống cho ngươi đi thỉnh đại phu còn không mau đi đại thiếu nãi nãi lung tung lên tiếng quay đầu liền hướng ra ngoài chạy suýt nữa cùng tiến vào ha ha đại quản sự đâm vừa vặn hầu hạ bên ngoài nha hoàn bà tử hai mặt nhìn nhau bị đại thiếu nãi nãi phân phó một hồi chạy toàn bộ sân nháy mắt rối loạn bộ đại phu tới chỉ nói hắn bất lực chân ngự y thì tới cũng là này bốn chữ cuối cùng thực đúng trọng tâm cho túc đỡ vũ một cái kiến nghị hầu ra vẫn là mau chóng đi thỉnh mạc thương đại phu tới thế đại thiếu gia nhìn xem đi lại vãn liền tới không kịp túc đỡ vũ liên thanh cảm tạ dặn dò chung cần hầu phu nhân xem trọng nhi tử lại làm ha ha chuẩn bị lễ vật tự mình đi mạc thương trụ địa phương lại bị báo cho thay đổi địa phương hắn chẳng trọc hỏi thăm khó khăn tìm tới cửa mạc thương lại liền thấy cũng không thấy trực tiếp từ chối túc đỡ vũ chịu đựng khí câu ở sân ngoại Nói tẫn lời hay, lại nói miệng khô lưới khô cũng chưa có thể đả động mạc thương, nhất thời khí phất tay háo trở về Trung Cần Hầu Phủ. Có thể thấy được đến sắc mặt sám trắng nhi tử, hắn lại hối hận chính mình không nên hành động theo cảm tình, đem lễ vật phiên bội, lại mang theo một tiểu hộp ngân phiếu, quyết định vô luận như thế nào cũng đến đem người mời đến, giữ được nhi tử mệnh. Trung Cần Hầu Phu nhân nhất định phải đi theo, túc đỡ vu nghĩ đến lúc đó hắn không bỏ được sĩ diện khóc cầu. Nhà mình phu nhân nhưng thật ra có thể, liền gật đầu dẫn. Lần này, mặc thương nhưng thật ra thấy hai người, lại chỉ ngồi ở ghế trên, một không phụ trà, nhị không hành lễ, tam không nói lời nào, chỉ đem hai người bạch bạch lượng ở đằng kia. Trung cần hầu phu nhân khi nào chịu quá như vậy khí, liền phải phát hỏa, bị Túc Đỡ Vũ ân xuống. Túc Đỡ Vũ nói, lớn lao phu, chúng ta là mang theo 12 vạn phần thành ý tới thỉnh ngài thế tiểu nhi xem bệnh. nơi này là một chút tâm ý còn mệnh ngài đi một chuyến cứu cứu tiểu nhi túc đỡ vũ đem một chắp ngân phiếu phóng tới mạc thương trước mặt còn cười mở ra cháp đi phía trước đầy đầy mạc thương nhấp môi mà cười hầu ra cảm thấy ta thiếu điểm này bạc túc đỡ vũ trong lòng chầm xuống chỉ cảm thấy không tốt quả nhiên mạc thương chào phung cười đứng lên nhấc chân liền hướng ngoài cửa đi tiễn khách họ mạc ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt Chúng ta tới thỉnh ngươi là ngươi vinh hạnh, ngươi cho rằng ngươi là ai. Một cái không có quan chức trong người tiểu đại phu trung cần hầu phu nhân bước nhanh đi tới cửa, ngăn lại mạc thương đường đi, lớn tiếng kêu gào nói. Mạc thương cười, chờ phu nhân nói rất đúng, ta danh không trải qua chuyện thật sự gánh không được hầu ra cùng chờ phu nhân tự mình tới thỉnh, nhị vị vẫn là mời trở về đi. Dứt lời, đẩy ra trung cần hầu phu nhân lập tức đi ra ngoài. trung cần hầu phu nhân giận dữ. Người tới A. Đem hắn cho ta bắt lại. Mặc thương dừng lại bước chân. Dừng tay. Hai cái người mặc cấm vệ quân phục thị vệ đi ra, không người nói. Túc hầu ra, Túc phu nhân, ta chờ phụ mệnh bảo hộ lớn lao phu, còn thỉnh nhị vị đừng làm chúng ta khó xử. Lại là hoàng thượng sai khiến tới người. Trung cần hầu phu nhân nháy mắt bưng kín miệng, vẻ mặt tuyệt vọng nhìn một lần nữa nhấc chân muốn đi mặc thương. Túc đỡ vũ vội chiều nàng đưa mắt ra hiệu. Trung cần hầu phu nhân thỉnh thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, lại bất chấp cái gì thể diện, uy nghiêm, lớn lao phu, cầu xin ngài, cứu cứu ta nhi tử đi. Ngài không cứu hắn, hắn liền không sống nổi a. Ta cầu ngài, ta cho ngài dập đầu. Nói, quỳ đi mấy bước hướng mạc thương bên người đi, hai cái thị vệ vội thối lui đến một bên, hai mặt nhìn nhau. Trung cần hầu phu nhân cho rằng nàng như vậy ăn nói khép nép, mặc thương tổng nên sẽ đáp ứng rồi. Nhưng nàng ngẩng đầu đi xem, chỉ cảm thấy trước mắt nam tử một đôi mày kiếm rất là lạnh băng, một đôi con ngươi cười như không cười nhìn nàng, tựa đang xem một cái chê cười giống nhau. Phu nhân mau mời khởi đi, ta một cái giang hồ làng trung cũng không dám đương chờ phu nhân đại lễ. Người lại là đứng ở tại chỗ bất động. Túc đỡ vu nhíu mày lại chiều trung cần hầu phu nhân đưa mắt ra hiệu, trung cần hầu phu nhân một khuôn mặt không biết là khí vẫn là ngượng, trắng bệnh một mảnh. Lại là cắn răng khái đi xuống. Đầu mau chạm được mặt đất khi, một đôi tay đỡ nàng. Đúng là mặc thương. Trung cần hầu phu nhân trong mắt nước mắt xôn sao rơi xuống, lớn lao phu, ngài rốt cuộc đáp ứng cứu ta nhi tử. Chờ phu nhân hiểu lầm. Mặc thương đạm cười nói, ta đỡ ngài lên là tưởng cùng nhị vị nói một sự kiện, chuyện này liên quan đến ta vì cái gì không ra tay cứu túc gia đại thiếu gia, Túc đỡ vũ vẻ mặt nghiêm lại, tiến lên nâng dậy trung cần hầu phu nhân. Lớn lao phu, chúng ta chi rằng có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Ta cùng với nhà ta phu nhân cũng không nhận được lớn lao phu, nếu không phải vì khuyến tử, cũng định không dám quấy rầy ngài đây là. Mạc thương đạm đạm cười, Túc Hầu ra có lẽ không quen biết mạc thương, nhưng có người các ngươi nhất định nhận thức. Nguyễn nghe kỹ càng. Túc đỡ Vũ chính thần sắp nói. Mạc thương nhìn Túc đỡ Vũ, thẳng nhìn đến hắn đáy mắt, gàn tương chữ. Túc hầu ra cũng biết Túc đại tướng quân bên người có một cái đại phu, họ tiết, danh nếu phi, tự tử trọng. Túc đỡ vũ đông nhiên mở to hai mắt nhìn, ngươi, ngươi là bất tải, ta đúng là tiết tử trọng chi tử tiết dịch. Mặc thương sắc mặt ôn hòa, cười phong khinh vân đạm, nhìn đến Túc đỡ vũ nháy mắt thay đổi sắc mặt mặt, trong lòng một trận thống khoái, lại còn thấu đi lên nói, Túc hầu ra, ngài còn muốn ta đi cho ngươi nhi tử xem bệnh. Còn không đợi Túc Đỡ Vũ ra tiếng, Trung Cần Hầu Phu Nhân đã tiêm giọng nói nói, ngươi không phải cùng ngươi đệ đệ cùng nhau bị thiêu chết sao. Phu Nhân, ngươi đại khái không nhìn kỹ quá bị thiêu chết người thi thể đi. Mặc thương con ngươi lạnh lùng, khỏe môi câu lấy cười lạnh, huống chi, ta lúc ấy bởi vì đi vùng ngoại ô hái thuốc, cũng không ở bên trong phủ. Nếu bằng không, nào có hôm nay như vậy vừa ra cho hay. Túc Đỡ Vũ sắc mặt xanh trắng đan sen. Nhìn về phía mạc thương ánh mắt phức tạp thả tràn đầy hận ý. Dựa vào cái gì, hắn ba cái hài tử hai chết một thương, bị thương cái này còn không nhất định có thể sống. Mà túc đỡ phong nhi tử chẳng những sống hảo hảo còn tinh thông võ công như lược, ngay cả hắn bên người một cái hạ nhân nhi tử đều có thể trở thành bình phục nổi tiếng thần y ý. Địa. Hắn không phục. Ông trời đối hắn quá không công bằng. Không công bằng. Mạc thương nhướng mày mà cười, ánh mắt khiêu khích, túc hầu ra. ngài còn muốn ta đi cho ngươi nhi tử xem bệnh trung cần hầu phu nhân đi Hoàng túc đỡ vũ hầu ra hắn cùng nhà chúng ta có thủ hoán không thể làm hắn giúp rượu nhi xem không thể ân túc đỡ vũ lung tung lên tiếng nhấc chân liền đi ra ngoài trung cần hầu phu nhân đuổi theo hai bước xoay người chạy về đi đem trang ngân phiếu chắc ôm mới kêu hầu ra hầu ra đuổi theo ra môn mặc thương đưa hai người tới cửa ở túc đỡ vũ lên xe ngựa thời điểm cười nói túc hầu ra lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt gieo nhân nào gặt quả ấy không phải không báo thời điểm chưa tới thời điểm vừa đến ai cũng đừng nghĩ trốn nói xong cười ha ha dù cho hắn lập tức xoay người đóng viên môn dù cho túc đỡ vũ lập tức sai người đánh xe rời đi kia cản rỡ tiếng cười vẫn là như ma âm giống nhau ở túc đỡ vũ trong hai trong óc quanh quẩn không thôi a thiên muốn vong ta túc đỡ vũ hét lớn một tiếng Một quyền nện ở xe để trần thượng, xe nháy mắt tạm dừng khoảnh khắc, mùa hạ bên trong xe ngựa phô chính là chiếu, túc đỡ vũ này một vòng đem chiếu tạm một cái động. đứt gãy cây trúc có mấy cây chất nhập túc đỡ vũ trong tay, máu tươi đầm địa. Hầu ra, Trung Cần Hầu Phu nhân kinh hô một tiếng, vội rôi tay phủng túc đỡ vũ tay đi chọn những cái đó thứ, lại lấy khăn bao túc đỡ vũ tay, mang theo khóc nước nở nói, hầu ra, ngài hà tất như thế, đây đều là mệnh. Túc đỡ vũ một phen chịu rất chính mình tay, dẫn chưng mắt nàng, cười lạnh, mệnh. Cái gì là mệnh? Đại ca một thân võ nghệ nổi danh, ta đầu hóc khôn khéo ngồi thu núi vàng núi bạc, dựa vào cái gì hắn phong hầu ta cái gì đều không phải. Ta nếu nhận mệnh, nơi nào có ngươi ta nhiều năm như vậy vinh hoa phú quý, phong cảnh vô hạn. Chung cần hầu phu nhân thấp giọng khóc thút thít, chính là chúng ta đại nhi tử bị thương, không có đại phu có thể trị còn không biết có thể sống bao lâu. Chúng ta con thứ hai đã chết, duy nhất khuê nữ bị hoàng thượng ban chết. Nàng rôi tay lôi kéo túc đỡ vũ ống tay áo, bi thương khóc, hầu ra, nếu vinh hoa phú quý phải dùng nhi nữ mệnh tới đổi, ta tình nguyện không cần. Ta chỉ cần ta diệu nhi, ta yên nhi, ta vinh nhi, đều hảo hảo tồn tại, bình bình an an, khoái hoạt vui sướng tồn tại. Hầu ra, túc đỡ vũ mang to, không tiền đổ đồ, đồ vật, hốc mắt lại cũng không chịu khống chế đỏ, phu nhân. Hầu ra, chung cần hầu phu nhân ghé vào túc đỡ vũ trong lòng ngực, khóc lớn lên, thanh âm thê thảm, nghe thương tâm. Hoắc ma ma tiểu tâm đóng cửa, cùng Lạc Di Nương ở phòng trong nói chuyện. Cái gì? Đại thiếu gia không được. Lạc Di Nương kinh hô một tiếng, không thể tin được nhìn Hoắc ma ma. Hoắc ma ma gật đầu, đệ thấp thanh âm nhỏ giọng nói, Lão Nô vừa mới nghe được mấy cái tiểu nha đầu đang nói đại thiếu gia trong viện chuyện này. liền trộm chim một con lô thai, nghe nói là đã biết nhị thiếu gia cùng nhị tiểu thư đều đã chết, quá thương tâm từ trên giường ngã xuống tới vặn tới rồi cổ, chúng ta trong phủ đại phu cùng thái y y viện trần ngự y đều nói không được, làm đi thỉnh cấp hoàng thượng xem bệnh cái kia cái gì thần y y hề. ma ma cẩn thận hướng ra ngoài xem xét liếc mắt một cái, bò đến lạc di nương bên thai nói, nghe nói, hầu ra cùng phu nhân liền đi hai tranh cũng chưa đem người mời đi theo. Còn nói phu nhân trở về thời điểm đôi mắt đều khóc sưng lên. Ý tứ này lạc di nương trứng mắt, nửa ngày không có chớp, không có tiêu cự nhìn hoác ma mama, mama đại thiếu gia nếu là đã chết, chúng ta hầu phủ có phải hay không đến thật nhiều năm cũng chưa người có thể làm việc. Đại thiếu gia mấy cái hài tử con nhỏ, chính là muốn căng môn đỉnh cũng là 10 năm 20 năm chuyện sau đó. Có phải hay không? Nàng đột nhiên bắt lấy hoác ma cánh tay, ơ ơ. hoác ma ma gật đầu than một tiếng ai ai có thể nghĩ đến hai tháng trước còn hoa đoàn cẩm thốc trung cần hầu phủ đột nhiên liền thành bộ dáng này lạc di nương bỗng nhiên đứng dậy ở phòng trong dồn dập đi tới trong miệng lẩm nhẩm lẩm nhẩm làm sao bây giờ làm sao bây giờ lan nhi hôn sự làm sao bây giờ di nương ngài làm sao vậy hoác ma ma tiến lên đỡ lấy lạc di nương lạc di nương ôm đồn hoác ma ma ma, ma. Ngươi cảm thấy đem Lan Nhi gả hồi lạc ra thế nào? Ta nhị ca nhi tử thiếu vân, tuy không có công danh, nhưng nhiều ít đọc quá hai năm thư, nếu không phải ta nương ngăn đón, ta nhị ca cũng là chuẩn bị làm hắn kết cục khảo thí. Nếu là Lan Nhi gả qua đi, ta lại nói phục ta nương làm thiếu vân đi tham gia khoa khảo, có công danh trong người, bọn họ phu thê tiểu nhật tử có phải hay không sẽ càng ngày càng tốt. Di nương Này không phải ngài lúc trước liền cùng lão nô thương lượng quá sao? Như thế nào lúc này lại đề cập? hoắc ma ma kinh ngạc nói, có phải hay không tam tiểu thư? Lạc di nương xấu hổ cười cười, Lan Nhi chết sống không được ta đi nói, một hai phải gả đến hào môn đi, ta. Đang nghĩ ngợi tới biện pháp tìm cơ hội lại nói phục nàng. hoắc ma ma thở dài một hơi, lão nô nói câu không nên lời nói, ngài à, đem tam tiểu thư sủng qua đầu. Ta biết, ta đều biết. Lạc di nương hoảng hoắc ma ma tay, làm nụng giống nhau, ta chỉ là đau lòng nàng, thích theo nàng tâm ý, ai biết thế nhưng dưỡng thành nàng nói như vậy một không nhị tính tình. Ma ma, ngươi giúp ta. Ngươi a hoắc ma ma thật dài thở dài, duỗi tay sờ soạn lạc di nương đầu, ngươi nói, làm lao nô giúp ngươi làm cái gì. Ta đi theo phu nhân nói đem lan nhi gả hồi lạc ra việc, ma ma bồi ta, đi cho ta thêm can đảm nhi. Lạc di nương cười nói. hoắc ma ma lược chấm tư thật mạnh thở hổn hển khẩu khí thành cùng với làm tam tiểu thư gả vào nhà cao cửa rộng quá không như ý còn không bằng gả hồi lạc gia cũng hảo có lao thái thái chiếu ứng ân ta cũng là như vậy tưởng hai người ghé vào cùng nhau lẩm nhẩm lầm nhầm lại nói lửa ngày một người uống lên một ly trà thay đổi thân siêm ý đi thẳng đến chủ viện lại bị chính lửa giận thượng phiên trung cần hầu phu nhân bắt lấy tàn nhẫn đã phát một hồi hỏa đánh Cho ta hung hăng giáo huấn này tiểu tiện nhân, hồ mị tử. Hoác ma ma che chở lạc di nương cũng bị người liền véo mang tún sống gặp một hồi tội. Lạc di nương tiểu mỹ một khuôn mặt bị nhân sinh sinh vẽ vài đạo thật dài tơ máu, gần như pha tướng. Hoác ma ma một bên đau lòng một bên khóc, ta di nương, đều là lao nô sai, hẳn là ngăn đón ngải. Phu nhân mới vừa ở bên ngoài bị khí, chúng ta qua đi vô dị là chui đầu vô lưới, tự tìm khổ ăn. Đều là lao nô sai. mama không trách ngươi. Lạc Di Nương lại ha ha cười, tuy rằng ăn mệt chút, nhưng phu nhân trong lòng tám phần có tính kế, như vậy mới có thể ở ta nhà mẹ để đưa ra cưới Lan Nhi khi, khởi thượng tác dụng, điểm này thương cùng Lan Nhi cả đời hạnh phúc so sánh với, không tính cái gì. Di Nương hoắc ma ma xoa đôi mắt, chỉ mong tam tiểu thư có thể minh bạch ngài một mảnh tâm. Di Nương. Ngươi xem này hoa đẹp không túc nguyệt lan bị một đám nha hoàn vây quanh đi tới, cười chiều lạc di nương khoe ra trong tay hoa, lại ở nhìn đến lạc di nương trên mặt thương khi, nháy mắt trầm mặt, đem hoa một phen ném cho bên cạnh nha hoàn, xách lên váy bước nhanh đã đi tới, di nương, đây là có chuyện gì? Ngươi trên mặt thương là cái nào tiện nhân trảo? Xem ta không lột nàng ra. Hảo Lan Nhi, di nương không có việc gì, di nương không có việc gì. lạc di nương vội vàng kéo nữ nhi tay chiều trung quanh nhìn nhìn lôi kéo nữ nhi chiều chính mình sân đi vừa đi một bên dặn dò nữ nhi ngươi nhị ca nhị tỷ mới vừa qua đời đại ca ngươi còn trọng thương ở trên giường dưỡng bệnh ngươi đã nhiều ngày không cần đi ra ngoài dạo hoa viên miễn cho phu nhân nhìn đến ngươi không cao hứng tìm lấy cớ tìm ngươi phiền thoái ngươi đã nhiều ngày liền cùng di nương ngoan ngoãn học theo hoa di nương ngươi mặt là kia lão bà nương làm người chảo Có phải hay không? Túc Nguyệt Lan dừng lại bước chân, lạnh lùng nói. Lạc Di Nương vội đi che nữ nhi miệng, ta tiểu tổ tông, ngươi nhỏ giọng điểm, hai vách mạch rừng, tiểu tâm bị phu nhân người nghe thấy, đến lúc đó kéo ngươi đi. Đến lúc đó nương nhưng làm sao bây giờ? Lạc Di Nương khóc sức mướt nước nở. Túc Nguyệt Lan không kiên nhẫn nghe nàng khóc, nữ mày nói, kia Di Nương cùng ta nói nói rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi còn tại đây đứng làm gì? Chạy nhanh đi thỉnh đại phu A. Cuối cùng một câu lại là đối một bên đứng lau nước mắt hoác ma ma nói. Hoác ma ma đáp lời ai ai, rút chân quay đầu chiều một cái khác phương hướng đi. Nương không có việc gì, một chút tiểu thương, không cần thỉnh đại phu. Lạc di nương vội vàng kéo hoác ma ma, đối túc nguyệt lan nói, cha mẹ ngươi tâm tình không tốt, đại ca ngươi bên kia cũng ly không được đại phu, nương. Di nương nơi đó có tuyết cơ cao, mặt một chút thì tốt rồi. Túc Nguyệt Lan giận này không tranh, nhìn Lạc Di nương vài lần, một phen đẩy ra Lạc Di nương tay, "Di nương nếu không có việc gì, ta đây liền về trước phòng, quá nhiệt, ta trở về tắm một cái." Dứt lời, cũng không đợi Lạc Di nương trả lời, mang theo chính mình mấy cái nha hoàn bước nhanh đi rồi. Đi ra không bao xa, Túc Nguyệt Lan nghiêng nhìn Lạc Di nương liếc mắt một cái, phân phó bên người nha hoàn, đi hỏi một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nha hoàn lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu qua lại lời nói, nói là Di nương muốn vì tiểu thư tranh thủ tạo thượng thư ra việc hôn nhân, bị phu nhân mắng một đốn, lại lấy trong nhà mới vừa làm qua tang sự, Di nương không hiểu lễ nghĩa vì từ làm người đánh Di nương mấy cái cái tát, kia huyết sắc hơn phân nửa là kia mấy cái tiện nhân cố ý dùng móng tay quát. Túc Nguyệt Lan lửa giận dâng lên, nàng thật vất vả thuyết phục mẹ để vì nàng tranh thủ hảo nhân duyên, kia lão thái bà cư nhiên. Vì chính mình trung thân hạnh phúc Nàng không thiếu được muốn tìm cái trợ lực Bà ngoại gia không dựa vào được Có thể dựa vào tự nhiên là Túc Nguyệt Lan nhìn về phía túy hoa viện phương hướng 176 nước trong tới thân nhân Bên người nha hoàn hải đường tựa hồ nhìn ra nàng ý đồ Có chút lo sợ nói Tam Tiểu Thư Việc này sợ là không ổn Túc Nguyệt Lan liếc mắt một cái chừng qua đi Như thế nào không ổn ta gả hảo chẳng lẽ ngươi không cao hứng Tam Tiểu Thư Nô tỳ không dám hại đường vội quỳ xuống thỉnh tội, nô tỳ ý tứ là tam tiểu thư đi thỉnh tam thiếu ra nói tốt cho người không ổn. Túc Nguyệt Lan nhăn nhăn mày. Hải đường bồi cười nói, tam tiểu thư ngài tưởng, tam thiếu gia nhập phủ lâu như vậy, trừ bỏ tượng trưng tính mặt ngoài công phu, ngài có thể thấy được hầu ra cùng phu nhân có bao nhiêu đại thấy hắn. Túc Nguyệt Lan hầu nghi nhìn nàng, hải đường để sát vào nàng, hạ giọng nói, ngài ngẫm lại. tam thiếu gia mới là trung cần hầu phủ chân chính người thừa kế hầu ra cùng phu nhân phòng hắn phòng cùng cái gì dường như như thế nào sẽ đãi thấy hắn ngài không đi nói phu nhân không nói được sẽ cho ngài trung quy trung củ tìm một nhà ngài nếu đi chưa chừng phu nhân ở ngài hôn sự thượng đại tắc văn trương ngươi có ý tứ gì đem lời nói cấp bổn tiểu thư nói rõ điểm nhi túc nguyệt lan không kiên nhẫn hải đường trong miệng vòng con con nhi ninh mày quát lớn nói hải đường lược rũ con ngươi Đấy mắt xẹt qua một mặt nhẹ trào, thấp giọng nói, tam tiểu thư, ngài còn nhớ rõ nhạc thượng thư gia vị kia lục tiểu thư đi. Túc Nguyệt Lan gật đầu. Nàng cùng ngài giống nhau là con vợ lẽ, Di Nương cũng rất được nhạc thượng thư sủng, nhạc phu nhân mặt ngoài thực cấp nhạc thượng thư mặt mũi, cấp nhạc lục tiểu thư tìm một nhà nhà cao cửa rộng, đối phương vẫn là cái con vợ cả. Nhạc lục tiểu thư gả qua đi chính là chính phòng thái thái, nhạc thượng thư cùng nhạc lục tiểu thư Di Nương đều thực vừa lòng. nhưng ngài đoán thế nào hải đường thần bí hề hề chớp chớp mắt ánh mắt quỷ dị túc nguyệt lan đột nhiên có chút phát mao liếm liếm môi theo lời nói nói như như thế nào nhạc lục tiểu thư gả qua đi là chính phòng thái thái không giả đối phương là con vợ cả không giả nhưng kia ra nhi tử là cái không thể hành phòng thả tính tình táo bạo quán thích lấy hải đường hết giận nhạc lục tiểu thư bên người hầu hạ mấy cái đều bị kia hại quá hải đường để sắt vào túc nguyệt lan bên hai Thâm giọng nói, nghe nói, nhưng cái đó hải đường đều là sinh sôi bị phá thân. Túc Nguyệt Lan trừng mắt hải đường, sửng suốt một hồi lâu mới phản ứng lại đây hải đường nói chính là cái dạng gì phá thân. Dọa kêu sợ hãi một tiếng, sắc mặt đều trắng, kêu kêu nhạc gia lục tiểu thư. Lúc ấy nhạc thượng thư còn sủng nhạc gia lục tiểu thư mẹ ruột, đối phương tự nhiên không dám lấy nhạc gia lục tiểu thư thế nào. sau lại nhạc lục tiểu thư mẹ ruột tuổi hạc hoài thân mình, do huyết mà chết. nhạc lục tiểu thư không hai ngày cũng chuyển ra để non do huyết túc nguyệt lan một phen che miệng lại kia người nọ không phải không thể hải đương gật đầu nô tỳ nghe cùng nhạc lục tiểu thư gả đi kia ra tiểu nha đầu nói là đối phương cường ấn nhạc lục tiểu thư kia cái gì nhạc lục tiểu thư không tử đối phương đem nàng kia địa phương gốc. túc nguyệt lan hít ngược một hơi khí lạnh hảo nửa ngày cũng chưa lấy lại tinh thần nhi hải đương khái cái đầu tam tiểu thư phu nhân là cái dạng gì người ngài trong lòng cũng rõ ràng nếu là cùng nhạc phu nhân như vậy cho ngài cũng tìm như vậy một môn việc hôn nhân ngài cả đời này liền hủy nô tùy chủ vinh nô tỳ ước gì ngài gả hảo nhân ra nô tỳ cũng có thể đi theo thâm lây nhưng như vậy việc hôn nhân chúng ta không thể muốn a túc nguyệt lan không ngừng gật đầu đúng vậy không thể nếu không có thể muốn tam tiểu thư hải đường cười ngài nghĩ thông suốt túc nguyệt lan liếc nhìn nàng một cái ngươi Ngươi nói, phu nhân thật, thật sẽ cho ta cũng tìm như vậy thân. Ta hảo tiểu thư, nhị thiếu gia cùng nhị tiểu thư mới vừa không có, đại thiếu gia lại như vậy bộ dáng. Phu nhân trong lòng không chừng như thế nào nghẹn khuất khó chịu. Ngài nếu là thọc khai đi, phu nhân không thiếu được hận tượng ngài. Sợ là tìm cái so này càng kém đều có khả năng ngài cũng không thể phạm mơ hồ á hải đường tận tình khuyên bảo khuyên. Túc Nguyệt Lan ngồi ở ghế trên. ánh mắt bình tĩnh nhìn trên bàn véo ti men hoa mẫu đơn trong bình hoa im lặng không tiếng động hải đường lặng lẽ ra cửa mới dám đi đai buộc chán đầu hãn tiểu nha hoàn tốn hải đường ống tay háo mang đi nhị phòng, hoác ma ma đang ngồi ở bên trong chờ hải đường cười qua đi hành lễ hoác ma ma thế nào nhưng thuyết phục hải đường gật đầu tam tiểu thư không phải tưởng trực tiếp đi cầu phu nhân mà là muốn cho tam thiếu ra thế nàng xuất đầu nô tỉ khó khăn mới quên lại Hoắc ma ma ngẩn ra, ngay sau đó gật đầu, hảo hảo ngươi làm hảo, mặc kệ là phu nhân vẫn là tam thiếu gia, tam tiểu thư lúc này ai đều không thích hợp tìm, lúc này nhất yêu cầu chính là yên phận ở trong sân ốc, nơi nào đều không cần đi. Hải đường hành lễ, nô tỳ nhớ kỹ, nhất định hảo hảo khuyên tam tiểu thư. Hoắc ma ma vừa lòng gật đầu, từ trong tay háo móc ra một cái túi tiền đưa cho hải đường, cầm đi phân cho tam tiểu thư trong phòng nha đầu, làm các nàng đều cảnh giác điểm nhi. có tam tiểu thư mới có các nàng đã hiểu sao là hoác ma, ma hải đường cười tiếp túi tiền nhìn theo hoác ma ma dọc theo chân tường nhi ra tam tiểu thư sân mới từ nhĩ phòng ra tới bắt một phen đồng tiền cấp tiểu nha hoàn tiểu nha hoàn cười hì hì tiếp hải đường tự đi chuẩn bị người không đề cập tới trong viện nha hoàn được bạc lại bị hải đường gõ một đốn tất nhiên là tiểu tâm cẩn thận nhưng thật ra lại không sai lầm Lạc di nương cùng hoác ma ma dẫn theo một lòng thoáng thả xuống dưới. Đợi cho nửa đêm, hải đông thanh rốt cuộc mang đến lạc tinh hồ tin tức. Thập nhất nương nhìn tin, sắc mặt đại biến. Túc trọng hoa tiếp nhận tin nhìn, cũng là đầy mặt ngưng trọng, phong nguyệt môn người quán lấy chỗ tối điều tra tin tức nổi danh. Ta phái đi mấy người cũng đều là thân thủ nhanh nhẹn, tuy là mộ ra người lại khôn khéo, cũng không có khả năng hai đám người đều tránh đi mà đem người lặng lẽ rời đi đi. thập nhất nương hai tròng mắt lạnh như băng xương đọc từng chữ gian hình như có hàm giang ma hợp thành trừ phi mộ ra người biết chúng ta phái người đi thả điều tra tới rồi cái gì mới có thể tùy tiện đem người rời đi đi địa phương khác cố tử châu bên kia vẫn là không có tin tức túc trọng hoa cũng lạnh mặt thập nhất nương lắc đầu nếu là có thể nhìn thấy cố tử châu phong nguyệt môn người sẽ không một chút tin tức cũng không ở tin trung lộ ra hai người lâm vào trầm mặc nghiên hạ mở cửa tiến vào Bưng một chậu mạo nhiệt khí thủy, cười nói, cô nương, rửa cái mặt thanh nhi đã trở lại chính là lạc tinh hồ bên kia có tin tức. Thập nhất nương đỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nghiên hạ, nghiên hạ ngẩn ra, túi đầu đánh giá chính mình một lần, cô nương, như, như thế nào? Thập nhất nương kéo kéo khỏe môi, lắc đầu, không có việc gì, ngươi đi chuẩn bị điểm ăn, ta đói bụng. Nghiên hạ ai một tiếng, thả buồn, quét túc trọng hoa đặt lên bản tin liếc mắt một cái. chậm rãi đi ra phòng. Môn mới vừa một quan thượng, Thập Nhất Nương liền lạnh mặt ngồi ở ghế thái sư, Túc Trọng Hoa như suy tư gì nhìn mắt chiều phòng bếp mà đi nghiên hạ, túi đầu thăm hỏi giống nhau xem Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương giơ tay lỡ chán, nhẹ nhàng đóng mắt, than nhẹ một tiếng, Túc Trọng Hoa đi qua đi, nửa con eo, làm sao vậy chính là Nghiên Hạ có chỗ nào không đối? Thập Nhất Nương nhắm hai mắt cọ tiến trong lòng ngực hắn, nghe trên người hắn nhàn nhạt vật liệu may mặc hương khí. Lắc lắc đầu, ta chưa từng làm trò nghiên hạ mặt nhắc tới quá lạc tinh hồ, cũng chưa từng đã nói với nàng ta cha mẹ ở lạc tinh hồ. Túc trọng hoa ánh mắt nháy mắt biến đông lạnh, nàng vừa rồi. Nàng há mồm liền nói lạc tinh hồ, có thể thấy được là đã sớm biết ta cha mẹ bọn họ ở lạc tinh hồ. Thập nhất nương tử Túc trọng hoa trong lòng ngực ló đầu ra, hít sâu một hơi, lui ly, trở lại ghế bành bên ngồi xuống, nghiên hạ theo ta năm năm. trừ bỏ trung gian ta làm nàng tới kinh thành thăm ta tam tỷ sự, còn lại thời gian lại không rời đi qua ta. Túc trọng hoa ở thập nhất nương một bên ghế thái sư ngồi xuống, để ra ấm trà đổ một ly trà cho nàng, thập nhất nương nhẹ mổ một ngụm, tiếp tục nói, nàng đột nhiên không có tin tức, ta thỉnh gì ba phu bên người Giang nhất bang ta tìm được nàng cũng đem nàng mang theo trở về. Giang vừa nói, nàng từng bị nhốt ở mộ gia địa lao, hỏi nàng đến kinh thành kia mấy tháng nàng đều đã trải qua cái gì, Thập nhất nương ngước mắt xem túc trọng hoa, nàng cái gì đều không nhớ rõ. Túc trọng hoa châm trả tay một đốn, nàng cái gì đều không nhớ rõ. Thập nhất nương gật đầu. Nàng bị quan phía trước, từng ở chung cần hầu phủ ngốc quá một đoạn thời gian, thích tự xưng nô tỳ, ta cường điệu rất nhiều lần đều không có dùng, nhưng gần chút thời gian, nàng luôn thích tự xưng ta. Thập nhất nương rũ con người, nàng không phải cổ nhân, đối loại này hạ nhân xưng hô cũng không thập phần để ý. Nàng chỉ là cảm thấy sự ra khắc thường tất có yêu. Túc Trọng Hoa gật gật đầu, ngươi như vậy vừa nói, ta cũng phát hiện, đại khái là từ khi nào bắt đầu. Thật lâu, đại khái là Vân Châu phủ bị công hàm chúng ta ở giang hoài thời điểm cũng hoặc là ta ngươi bị thương chúng ta đi biên quan thời điểm thập nhất nương cười khổ một tiếng, đáy mắt có chút tối nghĩa, ta đã nhớ không rõ, chờ ta nhận thấy được không thích hợp nhì, bắt đầu tránh nàng thời điểm, đã trưởng Thập nhất nương. Này không trách ngươi, nàng là bị mộ ra. Trách ta như thế nào có thể không trách ta, ta biết thịnh ra không thích hợp nhi, nên chính mình đi, nghiên hạ lúc ấy công phu đấy cũng không so với ta hảo, mới có thể bị mộ ra bắt lấy nhốt lại, mới có thể. Cô nương, ngươi tưởng uống cháo vẫn là ăn cơm quá muộn, uống cháo nhưng hảo nghiên hạ rất xa hướng nàng với tay, ta mới vừa cùng phòng bếp bà tử học một đạo đồ ăn, làm cấp cô nương liền cháo nhưng hảo. Thập nhất nương cường xả một cái cười. Gật đầu, hảo. Nghiên hạ cười hì hì đi. Túc trọng hoa cầm tay nàng, ta tìm người nhìn nàng, lại đi tin hỏi một chút Cố tử Châu, giống nghiên hạ loại này là tình huống như thế nào. Thập nhất nương nhắm hai mắt gật gật đầu. Túc trọng hoa thật sâu than một tiếng, thò lại gần ở thập nhất nương bên thai nói nhỏ vài tiếng, thập nhất nương nhìn mắt nơi xa bận rộn thân ảnh, gật gật đầu. 30 phút sau, nghiên hạ bưng hai chén cháo cũng mấy đĩa tiểu thái tiến vào, cô nương. Tâm ra, có thể ăn. Vất vả ngươi. Đồ ăn cùng cháo bán tương không tồi Thập nhất nương nhàn nhạt khen nghiên hạ hai câu, lại là thực không muốn ăn bộ dáng Nghiên hạ cũng thay suy nghĩ mặt, để sắt vào, cô nương, ngươi làm sao vậy chính là đồ ăn cùng cháo không hợp ngươi ăn uống, ngươi muốn ăn cái gì, ta lại đi làm. Không cần, cùng ngươi không quan hệ. Thập nhất nương cười cười, nhìn mắt sát cửa sổ trên bàn sách tin, nói, Là phong nguyệt môn truyền quay lại tới tin, nói là vừa cha được ta cha mẹ rơi xuống, đã bị mộ ra người phát hiện, đưa bọn họ suốt đêm rời đi. A nghiên hạ lắp bắp kinh hãi, phong nguyệt môn không phải tự xưng là giang hồ đệ nhất mà thám, như thế nào sẽ bị mộ ra người phát hiện. Thập nhất nương lược rũ con ngươi, không có ra tiếng, túc trọng hoa quay đầu lại nhìn nghiên hạ liếc mắt một cái, nghiên hạ lại liền nói, cô nương không cần lo lắng, lao ra cùng ngẩng đầu bọn họ cắt nhân tự có thiên tướng. khẳng định sẽ không có việc gì. Thập nhất nương ngẩng đầu chiều nàng cười cười, dặn dò nàng đi trước nghỉ ngơi. Nghiên hạ lo lắng nhìn hai người liếc mắt một cái, lưu luyến môi bước đi ra phòng. Thập nhất nương thật dài thở dài một hơi. Túc trọng hoa đi qua đi, nhẹ nhàng vỗ vô nàng bả vai. Ta không có việc gì. Thập nhất nương kéo kéo khoe miệng, chiều túc trọng hoa lắc đầu. Làm các nàng này một hàng, đồng đội có đôi khi chính là muốn chính mình mệnh người. Trừ bỏ tiền tài cùng ích lợi, sát thủ giới không có bằng hữu này vừa nói, nàng thân thủ giết chết đồng đội liền không dưới mười cái, đều là từ nhỏ cùng nhau huấn luyện lớn lên, cùng nhau từ sinh tử đôi bỏ ra tới. Cho nên, mới có tiêu chắc trào phúng, làm chúng ta này một hàng, nói ai không cảm thấy buồn cười sao. Có lẽ bởi vì khối này bên người chủ nhân quá mức thiện lương, cũng có lẽ là nàng quá mức khát vọng bình an đơn giản sinh hoạt. thế cho nên nàng đối cùng nhau sinh sống 5 năm bằng hưu giống nhau tồn tại nghiên hạ mềm lòng. Túc trọng hoa nhìn ra nàng đáy mắt rồi rắm, giơ tay vuốt ve nàng khuôn mặt, đừng lo lắng, chuyện này giao cho ta xử lý, nếu có thể vãn hồi ta tuyệt không động nàng, nhưng hảo. Thập nhất nương xúc tiến trong lòng ngực hắn, nửa ngày, muộn thanh nói, không cần nàng đã làm ra như vậy sự, về sau tất nhiên là lưu đến không được ta ngày mai sẽ tìm một cơ hội lẩu cái sơ hở cho nàng. Ngươi phái người nhìn chằm chằm thần nàng, tiểu tâm đừng làm cho nàng cùng mộ ra người phát hiện, ta muốn nhìn nàng lại như thế nào ở chúng ta mí mắt phía dưới đem tin tức tiết lộ cho mộ ra người. Túc trọng hoa lên tiếng, dắt tay nàng đến một khát sườn bàn ăn bên ngồi xuống, đem cháo đẩy đến nàng trước mặt, lại gấp đồ ăn qua đi, uống điểm cháo đi. Ngươi đã nhiều ngày cũng chưa như thế nào hảo hảo ăn cái gì, cứu người cũng là yêu cầu thể lực, ngươi không ăn cơm như thế nào có thể hành. Hảo Ăn thập nhất nương hít sâu một hơi, lấy chiếc đúa gấp túc trọng hoa kẹp lại đây đồ ăn, đôi mắt ngáy mắt, "Ân, ăn ngon ngươi cũng ăn. Túc trọng hoa lộ ra mỉm cười, khẽ buông lỏng một hơi. Dùng quá cơm, hai người lại nói chuyện phiếm vài câu, túc trọng hoa về phòng nghỉ tạm, thập nhất nương cũng nghỉ ngơi không để cập tới. Chỉ nói ngày thứ hai, thập nhất nương mới vừa đem nàng muốn đi tìm cố tử châu tin tức tiết lộ cho nghiên hạ biết, tam nương làm người truyền thư tử. Ước ở một khách điếm hậu viện gặp mặt, nói là nước trong tiểu cô cùng tiểu dưỡng tới. Hạ phương phỉ cùng trình lão bản. Bọn họ tới kinh thành làm cái gì? Tam nương cùng bắt nương cũng không biết lạc tinh hồ sự, nàng cũng không nghĩ ở cái này mấu chốt thượng cành mẹ đẻ cành con. Đơn giản ứng hạ, làm truyền tin người trở về đáp lời, nàng nhất định đúng giờ đến. Truyền tin người cung kính hành lễ, thập nhất nương thưởng một khối bạc vụn, làm người đưa hắn ra cửa. Tam nương tìm kia ra khách điếm hậu viện cũng không cần từ khách điếm cửa chính nhập, ở một cái bí ẩn hẻm nhỏ tam vòng hai vòng, mới tìm được một cái nho nhỏ cửa sau, hai cái không thu hút xe ngựa ngừng ở ngõ nhỏ. Có gã sai vặt từ xe ngựa trước càng xe thượng ló đầu ra, nhìn thấy có xe ngựa lại đây, vội chạy chậm đi lên hỗ trợ dẫn ngựa, cô nương, ngài đã tới, phu nhân cùng giao cô nãi nãi, tắm cô nãi nãi đã ở bên trong chờ. Thập nhất nương nhìn hắn một cái, Hắn cười chắp tay thi lễ, "Tiểu nhân Bạch Thanh." Thập Nhất Nương liền cười, "Ở chính mình bả vai chỗ so đo, lúc trước ngươi mới vừa cùng tam tỷ thời điểm mới như vậy cao, hiện giờ đã trưởng như vậy cao." Bạch Thanh gãi gãi đầu, "Hắc hắc ngây ngô cười hai tiếng, lại chiều Thập Nhất Nương phía sau cùng quanh mình nhìn một lần, "Cô nương, mau vào đi thôi, miễn cho làm người nhìn thấy." Thập Nhất Nương cười gật đầu, nâng tiến bước khách điếm hậu viện. Có bà tử nên ở cửa. Nhìn thấy thập nhất nương tiến vào, vội căng ra một phen dù chắn đi đỉnh đầu khô nóng, cô nương, bên trong thỉnh. Lại là bạch thanh nương, năm đó cấp tam nương làm thị Tỳ điền mẹ. Thập nhất nương cười chào hỏi, điền bà tử cao hưng nói, cô nương còn nhớ rõ lao nô, thật là lao nô vinh hạnh. Thập nhất nương cười hỏi trong nhà nàng tình hình gần đây, điền bà tử cười đáp, mới thoáng che rủ, thấp giọng nói, phu nhân có chuyện muốn lao nô chuyển cáo cô nương. Trong chốc lát hạ cô mãi mãi vô luận nói cái gì, như thế nào túi đầu không lưng, như thế nào khóc cầu cô nương, cô nương đều không thể đồng ý bất luận cái gì một sự kiện. Thập nhất nương lược nâng con người, suy nghĩ một tức, hỏi, tiểu cô cầu tam tỷ các nàng chuyện gì. Điên bà tử đang muốn nói chuyện, dù hạ đột nhiên xuất hiện một đôi màu xanh biết theo chỉ hoa sen dày theo, một đạo ý cười đầy cõi lòng thanh âm cũng tại hạ một khắc vang lên, ai ra, cô nương nhưng tính ra. Nhà của chúng ta mãi mãi đều đợi hồi lâu. Nói, thân mật đi lên liền phải đỡ thập nhất nương. Điền bà tử vội đem dù đánh cao, nhìn đến người tới khi, mày nhỏ đến khó phát hiện nhăn nhăn mày. Nếu mị, sao ngươi lại tới đây này đại thái dương, ngươi cũng không sợ đem mặt cấp phơi nhăn ra Điền bà tử tuy mang theo cười, nói chuyện lại rất không khách khí, thập nhất nương ánh mắt chợt lóe, hướng bên cạnh đi rồi một bước, tránh đi nếu mị tay, bước nhanh thượng nhà chính trước bậc thang. Tam nương. Giao nương, bát nương đã là nghe tiếng đứng lên, chờ ở nhà chính cửa. Thập nhất nương, thập nhất nương nước mắt, nhìn thấy kia quen thuộc miệng cười, khỏe môi liền nhịn không được gợi lên mỉm cười, hai tròng mắt cong thành trăng non, đáy mắt ý cười doanh doanh, giao tỷ, tam tỷ, tám tỷ. Xách lên làn váy nhảy hai cái bậc thang, tới rồi nhà chính cửa. Tam nương giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trong tay méo khăn cho nàng sát cái chán hãn, đều bao lớn rồi còn như vậy chắc địch cũng không sợ nha hoàn các bà tử chê cười ngươi thập nhất nương còn chưa nói lời nói kia nếu mị đã cười nói không dám không dám cô nương là chủ tử chúng ta làm hạ nhân cũng không dám chê cười không dám chê cười mà không phải không chê cười thập nhất nương mắt lẽ nhìn nàng một cái tựa lơ đãng hỏi câu tam tỷ đây là ai như thế nào trước nay chưa thấy qua kia nếu cười quyến rũ tiến lên khuất thân hành lễ Liền phải mở miệng nói chuyện, bị bắt nương từ nửa đường tiết hồ. Ngươi tưởng ai tam tỷ cùng giao tỷ ra rằng, có như vậy không biết xấu hổ hồ mị tử, ta cái thứ nhất sách theo kiếm chém qua đi. Rất là khinh thường liếc kia nếu mị liếc mắt một cái, một phen kéo thập nhất nương lại đây, rong rong dài dài, chờ ngươi cả buổi, ngươi tiểu cháu ngoại trai đều đói khóc. Giao nương phi một ngụm, ta xem là ngươi đói bụng. Một ngày tám bữa cơm. còn chuyên chọn góc xó xỉnh cửa hàng đồ vật tan cũng liền lý mội phu hảo tính tình quán ngươi, tiểu tâm cấp tam thẩm biết, đánh ngươi. Bắt nương hắc hắc cười, ta mới không sợ lý thẩm nhi nói, ta hoài thân mình ta lớn nhất, ta muốn làm sao liền làm gì, ai cũng không thể nói ta, ai nói ta nàng liền với ai cấp chính là lý thư văn cũng giống nhau, nương nếu là nói ta, ta liền trốn lý thẩm nhi sau lưng, hắc hắc. Thập nhất nương buồn cười, tam nương giở khóc giở cười, Dơ tay ở bát nương trên đầu đánh cái bạo lật, nói hiệu nói vượn cái gì lý thẩm nhi, đó là ngươi bà bà mới vừa nói thập nhất nương lớn như vậy không cái đại nhân dạng, ngươi đảo cùng muội muội so với tính trẻ con. Ai ra tam tỷ ngươi như thế nào thật đánh a đau bát nương vội ôm lấy đầu, xúc đến giao nương phía sau, đánh vào nương thân, đau ở nhi tâm, ngươi tiểu cháu ngoại trai muốn kháng nghị. Nghe bát nương một ngụm một cái tiểu cháu ngoại trai. Một bộ đường hoảng từ từ miệng nàng nói ra như thế nào đều đúng lý hợp tình, rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng tới. Bát nương liền đô khởi miệng trừng thập nhất nương. Thập nhất nương vội giơ lên tay làm đầu hàng trạng, chỉ chỉ bát nương bụng, tám tỷ, thai giáo chú ý thai giáo. Bát nương chớp chớp đen bóng đôi mắt, chiều thập nhất nương nô nô cái mũi. Tam nương cùng dao nương nhấp môi cười, kia nếu mị bị bát nương tao thu cười. Tâm giận trừng mắt nhìn vui cười chơi đùa mấy cái tỉ mỗi liếc mắt một cái, tiểu chạy bộ tới rồi phòng trong duy nhất ngồi ngay ngắn tiểu phụ nhân bên người đứng yên, ngoài cười nhưng trong không cười nói, thái thái, ngài vẫn là trưởng bối đâu, cũng không gặp người đem ngài phóng nhãn. Thanh âm tuy không lớn, nhĩ tiêm thập nhất nương cùng bắt nương lại đều nghe được, hai người ánh mắt đồng thời lạnh lùng, nhìn về phía kia nếu mị. Kia nếu mị tuy rũ con người, giống như thái độ cung kiêm. khỏe miệng lại là treo một mặt cùng loại trào phúng cười. Bắt nương không nói hai lời, quay đầu đi qua, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, nếu mị, ngươi vừa mới nói cái gì. Bắt nương dáng người cao gầy, so với kia nếu mị ước chừng cao hơn một đầu dưới, nói trên cao nhìn xuống một chút không kém. Nếu mị làm hoảng sợ chạm, hướng tiểu phụ nhân phía sau rụt rụt, tám cô mãi mãi ngài muốn làm gì nhà của chúng ta thái thái còn ở chỗ này đâu, đánh chó còn muốn xem chủ nhân. Nha, ngươi còn biết chính mình là điều cầu bắt nương ha hạ cười, là điều cầu phải hảo hảo nằm ở chủ tử bên cạnh, đừng đông phệ một tiếng tây kêu một tiếng, miễn cho có người không quen biết đem có chủ nhân cậu trở thành không chủ nhân cầu cấp làm thịt, kia rất đáng tiếc ngài nói đi tiểu cô. Thập nhất nương lúc này mới đi nhìn kỳ ăn mặc lao khí, một đầu trói lọi trang sức, mặt bị phấn đồ tráng bệnh tiểu phụ nhân, mặt mày có bảy phần bộ dáng cùng hạ phương phỉ tương tự. thần vận lại là cùng trước kia khác nhau rất lớn. Dĩ vãng mặt mày không nói mỉm cười, dáng người thon thả, đều có một cổ nông thôn nữ tử chất phác thuần hậu, chính là giúp đỡ nhà cũ người tình kế bọn họ tam phòng khi, người nhìn ít nhất vẫn là tinh thần. Hiện giờ lại xem, lại là béo không ít, trên người siêm y trang sức cũng lược hiện phù hoa, một khuôn mặt càng là hể vải không phân chấn, đôi tay còn rảo một khối sớm quá hạn vân nghiêng tơ lùa khăn. Nhận thấy được thập nhất nương ánh mắt, Hạ phương phỉ ngẩng đầu lộ ra một mặt e lệ cười. Mười, Thập nhất nương, người đã đến, đến rồi. Tiểu cô. Thập nhất nương cười kêu một tiếng, nghiêng mắt đi xem tam nương. Tam nương cho nàng một cái chờ một chút lại nói tỉ mỉ ánh mắt. Thập nhất nương không hề nghĩ nhiều, vài bước đi đến hạ phương phỉ bên người, cười hỏi. Tiểu cô khi nào tới kinh đô chuẩn bị ở kinh đô ở bao lâu tiểu dượng cùng nhau tới sao hiện giờ nhưng mạnh khỏe. Hạ phương phỉ có chút thụ sùng nhược kinh. Há miệng thở dốc, muốn nói cái gì lại nháy mắt dừng lại, thật cẩn thận đi nhìn đứng ở một bên khí mặt đỏ thân mình hơi hơi phát run nếu mị. Thập nhất nương kinh ngạc đi xem tam nương, tam nương nhẹ nhàng lắc lắc đầu, dao nương thở dài, bắt nương cười nhạo một tiếng, tiểu cô, ngươi là trình gia chính đầu thái thái, nàng bất quá là một cái bò giường thông phòng, liền di nương đều không phải, ngươi sợ nàng làm gì. Tam cô mãi mãi lời này nói rất đúng. Nô tỷ tuy là một cái bò giường thông phòng, liền di nương đều không phải, lại cũng là trình ra người, không phải bên ngoài a miêu a cẩu đều có thể nói sắt nói đánh người. Nếu mị ngước mắt, triển khai một cái cực kỳ yêu mị tươi cười, nói chuyện lại rất là khiêu khích. Bát nương giận dữ, ngươi, tám tỷ, chú ý thai giáo. Thập nhất nương nhàn nhạt liếc kia nếu mị liếc mắt một cái, cười chấn an bát nương, tiểu cháu ngoại trai chính là nghe cái gì học gì đó, nơi này không sạch sẽ. Ngươi vẫn là mang theo tiểu cháu ngoại trai trước tránh đi đi. Miễn cho tiểu cháu ngoại trai thật nghe đi vào cái gì. Bát Nương chớp chớp mắt, trên mặt tức giận nháy mắt biến mất. Nhìn thập Nhất Nương nói, thật, thật sự. Thập Nhất Nương gật gật đầu. Bát Nương tay liền sờ lên phòng lên bụng, lại không cam lòng nhíu mày trừng mắt nhìn nếu mị liếc mắt một cái. Đối thập Nhất Nương thấp giọng nói, ngươi tiểu tâm điểm nhi, này tiểu đề tử miệng độc đâu, làm cho chúng ta mặt đều dám cấp tiểu cô đưa mắt ra hiệu. còn bò giường chỉ định không phải cái gì thứ tốt. Thập nhất nương cười, nhắc nhở nàng, thai giáo thai giáo. Bắt nương vội che miệng lại, ta không nói, ta đi cách vách phòng chờ các ngươi, ta mắt không thấy tâm không phiền. Thập nhất nương vội chiều chờ ở một bên hội xuân đưa mắt ra hiệu, hội xuân bước nhanh tiến lên, đỡ bắt nương ra nhà chính, tự đi cách vách phòng nghỉ ngơi. Nếu mị mới vừa được bắt nương một đốn chủ nhân, cậu mang to, lại bị thập nhất nương nói thành không sạch sẽ đồ vật. Trong lòng buồn bực không được, thấy bắt nương ra cửa, nói chuyện liền âm dương quái khí nhi, cô nương lại là nào tôn đại phật, cũng hảo kêu nô tỉ nhận rõ thái thái nhà mẹ đẻ người, hảo trốn rất xa, miễn cho làm cô nương thấy được không sạch sẽ đổ vẩn, ô với mắt. Thập nhất nương cười như không cười nhìn nàng một cái, nhấc chân đi đến một bên ghế trên ngồi xuống, tam nương cùng giao nương liếc nhau, cũng từng người tìm vị trí ngồi xuống, phân phó nha hoàng thượng trả. Lần này theo tới chính là điền bà tử tiểu nữ nhi, tên là Vân Cẩm, nàng đã là chỗ mã đình đình ngọc lập, mi hình cực hảo, trứng ngũ mặt, ngũ quan thiếu lệ, cười thời điểm bên trái có cái má lún đồng tiền, rất là đẹp. mười một cô nương Vân Cẩm thả trà, khuất thân hành lễ. Thập nhất nương cười đỡ tay nàng, đệ cái túi tiền cho nàng. Vân Cẩm cười nói tạ, một cô nương sao không mang niên hạ tỷ tỷ cùng nhau tới, nô tỉ hồi lâu chưa thấy qua nàng đâu. Nghiên hạ ở giúp ta thủ ra, chính là một khắc cũng ly không được, không làm sao hơn ta chỉ có thể chính mình tới. Thập nhất nương giả vờ bất đắc dĩ buông tay, vân cẩm ha ha cười một hồi, cáo lui đi xuống. Tam nương liền chủ động nói lên thập nhất nương đưa cho chính mình này một phòng bồi ra tình huống, điền bà tử tính cách lanh lẹ, nhân duyên cực hảo, nàng nam nhân tể lão nhân mới đầu làm hồi quản sự, sau lại chủ động làm hiền cho thịnh gia quản sự, chính hắn tắc tìm cái đơn giản sai sự. Ở phía sau hoa viên giúp tam nương xử lý vườn hoa, đại nữ nhi Nguyệt Bạch đã thành thân, vốn là muốn làm nàng làm hai đứa nhỏ bà vũ, nhưng thiên Nguyệt Bạch sinh hài tử khi gặp được khó sinh, bị thương thân. Mình, chỉ có thể tế dưỡng, nàng bà tử liền cầu ân điển hứa nàng ở nhà chiếu cố hài tử, hảo sinh điều dưỡng thân mình. Thập nhất nương cười nghe, thỉnh thoảng cắm hai câu miệng, giao nương lại từ bên cạnh kéo dài một ít đề tài, tam tỷ mội đảo nói rất là náo nhiệt. Nếu mị xem tới khí, rối tay thọc thọc hạ phương phỉ, thấp giọng nói, ngươi là cái chết ta, sẽ không nói câu nói sao láo ra làm ngươi tới cũng không phải là làm ngươi xem người nói chuyện phiếm không nghĩ trở về lại bị đánh xấu mặt, liền đi tiếp lời, làm các nàng ứng chúng ta láo ra chuyện này. Thấy hạ phương phỉ bất động, thế nhưng rối tay ninh hạ phương phỉ một phen, hạ phương phỉ ăn đau, thở nhẹ một tiếng, a, Chính nói chuyện tam tỉ mội tức khắc dừng lại câu chuyện. Nhìn về phía bên này, 177 ác nhân ma. Nếu mị lập tức làm thuận theo trạng, an tính đứng ở hạ phương phỉ bên người. Hạ phương phỉ che lại bị nếu mị ninh địa phương, khô khô chiều tỉ mỗi mấy cái cười, như là bị mỗi đinh một ngụm, không đáng ngại, các ngươi tiếp tục nói. Nói xong, lại bổ sung một câu, ta thích nghe. Tam nương nhẹ nhàng than một tiếng, bất đắc di lắc lắc đầu. Giao nương kéo kéo tam nương tay háo, tam nương chiều nàng bất đắc dĩ cười. lại đi kêu thập nhất nương ta muốn đi tranh cung phòng ngươi muốn đi sao thập nhất nương nhìn hạ phương phỉ nói một câu đều phải xem một cái bên cạnh nếu mị sắc mặt một bộ nhát như chuột bộ dáng như suy tư gì cười cười đi thiên quá làm ta một đường uống lên không ít thủy giao nương cười mắng nàng một câu đẩy hai người ra cửa các ngươi đều đi đều đi ta lưu lại cùng tiểu cô tán gấu liêu việc nhà lần trước cũng không cùng tiểu cô liêu tận hứng các ngươi nhiều ma kỷ trong chốc lát làm cho ta cùng tiểu cô nhiều một ít một chỗ thời gian hai người ra nhà chính đến mặt sau cung phòng vòng một vòng đi cách vách bắt nương ngốc nhà ở bắt nương chính oai dựa vào mỹ nhân trên giường chán đến chết cùng hội xuân nói mê sảng ngươi nói ta chờ lát nữa làm bộ thế ngã cào kia hồ mị tử hai hạ phá nàng tướng được không hội xuân khỏe miệng run rẩy hai hạ còn không có tới kịp phát biểu ý kiến đã bị phía sau tiếng bước chân hấp dẫn cùng nghe được động tĩnh bắt nương cùng nhau nhìn về phía cửa phòng tam tỷ thập nhất nương các ngươi như thế nào tới tam nương tức giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái chúng ta không tới còn nghe không được ngươi muốn bắt ta tiểu cháu ngoại trai đi mạo hiểm lại dặn dò hội xuân nhìn nàng điểm nhi không được nàng sằng bậy đều bảy tám tháng thân mình cũng không biết tiểu tâm một ít ta nào có như vậy tiểu khí bắt nương bị bắt bím tóc ha hả cười gượng hai tiếng lại có chút đắc ý khoe ra nói Ta hoài nàng thời điểm nhảy nhót lung tung lý thư văn đều đuổi không kịp ta không tin, các ngươi nhìn ta ai ra. Bắt nương tưởng từ mỹ nhân trên giường nhảy dựng lên, thân mình mới vừa vừa động đạn đã bị hội xuân một bước qua đi ấn xuống đầu vai, không thể động đậy. Tam tỷ thập nhất nương đỡ chán, nàng thật đúng là chưa thấy qua như vậy có thể làm ẩm ĩ thai phụ. Tam nương càng là vô ngữ đi ra phía trước, chọc chọc bắt nương đầu, ta xem ngươi là càng ngày càng kỳ cục còn như vậy. lần sau ra cửa liền không mang theo ngươi đừng đừng a tam tỷ lý thư văn đi quốc tử giám đọc sách ta một người ở nhà hảo nhàm chán hào bờn ngươi không cho ta ra cửa nhi còn không bằng lấy thanh đao giết ta tam nương lại là một cái bạo lật qua đi xem ngươi có hay không một chút đương nương bộ dáng bắt nương che lại đầu thấp giọng lẩm bẩm tam tỷ ngươi trước kia nhiều ôn nhu một người hiện tại như thế nào biến cùng gì ba một cái dạng tam nương dở khóc dở cười Ngươi còn bố trí khởi gì ba tới, thật là không cứu. Các ngươi tới chỗ này làm gì có phải hay không kêu hồ mị tử lại khi dễ tiểu cô bắt nương đột nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn Tam Nương. Tam Nương lắc lắc đầu, là ta tưởng tìm cái địa phương cùng thập nhất nương nói nói tiểu cô tới tìm chúng ta dụng ý. Bát nương nga một tiếng, vậy các ngươi nói, ta bằng quan. Nói, lại bĩu môi suy một tiếng, dù sao à, một cái hai cái đều là xứng đáng xứng đáng hừ hừ. tam nương không tán đồng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái Bát nương tính trẻ con thẻ lưỡi tiếp đón hội xuân giúp nàng lấy đặt ở trên bàn vải trang mơ chua ôm vào trong ngực cái nắp vừa mở ra liền hướng mũi toan vị thiên nàng một tay méo ăn một cái hai mắt đều toan sảng mị lên rất là hưởng thụ bộ dáng thập nhất nương cùng tam nương liếc nhau đáy mắt tất cả đều là ý cười Bát nương ăn một cái lại niết một cái xem hai người cười tủm tỉm nhìn nàng không khỏi kỳ quái nói tam tỷ ngươi mau nói a tam nương lắc lắc đầu kéo thập nhất nương ở mỹ nhân giường cách đó không xa ghế gấm ngồi định hội xuân phùng trà tiến vào cùng hai người từng người đổ một ly thối lui đến một bên lẳng lặng đứng thỉnh thoảng chú ý bắt nương động tác thập nhất nương rất là vui mừng thấp thấp than một tiếng ngước mắt cười xem tam nương tam tỷ đến tột cùng chuyện gì xảy ra ta vừa mới tiến vào điền mẹ liền cùng ta nói làm ta không cần đáp ứng tiểu cô bất luận cái gì sự Đây là vì cái gì à? Ai? Tam nương than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, nói đến nói đi, còn không đều là đại bá cái kia công danh áo. Thập nhất nương nhướng mày. Tam nương nói, kia trình lão bản coi trọng đại bá công danh có thể mang đến chỗ tốt, khuyến khích đại cô cùng Dương Đắc Thế, cho phép mấy trăm lượng bà mối bạc, đi dạo chúng ta mãi. cấp tiểu cô định rồi cửa này thân sau lại tiểu cô hài tử bị xô đẩy gian không cẩn thận rơi xuống, lại không có thể hoài thượng hài tử. Liền cáo giận thượng nhà cũ người, cũng không hứa nhà cũ người tiến ra môn. Trước đoạn nhật tử, ra bệnh nặng một hồi, ngại thế nhưng lại tìm thượng môn, không thấy được tiểu cô liền khóc ở trình ra cổng lớn, bị hàng xóm láng giềng hảo một đốn cười nhạo, trình lão bản mới lên tiếng làm người tiếp đi vào, ngại cùng tiểu cô khóc lóc kể lệ một hồi. Nói đến nơi này, tam nương có chút thống khoái lại có chút đồng tình thở dài một tiếng, bắt nương ở một bên tắc mơ chua lẩm bẩm lẩm bẩm chen vào nói. nàng còn có mặt mũi khóc tấm tắc lúc trước cùng đại phòng đào tẩu thời điểm đem tứ phòng người một nhà còn tại thương đồng trấn kêu binh hoang mã loạn hại tứ phòng ném ngũ lang ngươi nói đại phòng ích kỷ cố tự mình còn chưa tính nàng chính là đương mẹ ruột chính mình nhi tử cùng tôn tử nói không cần là có thể không cần cũng là chỉ xem kia hai lão đông tây đối chúng ta tam phòng sẽ biết Bát nương tam nương giận chừng muội muội bát nương ô ô lạp lạp lại nuốt một viên mơ chua nói tam tỉ Nếu không phải thập nhất nương, chúng ta cái này ra sớm bị kia hai lao đông tây họa hoắc không có, ta lại không thế nào bọn họ, còn không được ta nói hai câu xả xả giận a Tam nương than một tiếng, ta nơi nào là không cho ngươi nói, bất quá là chuyện quá khứ, chúng ta hiện giờ đều quá hảo, nói chuyện này để làm gì vạn nhất thai vách mạch rừng, làm liên lụy ngươi cùng thư văn thanh danh, luôn là không tốt. Bắt nương chớp trước mắt, Nga, thanh danh. Lý Thư Văn nói quan trường nặng nhất thanh danh ta nhớ kỹ, ta đây về sau đều không nói. Tam nương cười lắc lắc đầu, tiếp tục cùng thập nhất nương nói, mãi cùng tiểu cô khóc lóc kể lể. Lúc ấy, Hạ Phương Phỉ đã bị đại phu xác nhận đời này rất khó lại có hai tử, đối nhà cũ đối lao thái thái đặc biệt cáu giận, lại nhân lúc ấy tiến trình ra khi một tay kéo rút đi lên bên người nha hoàn nếu mị ở trình lao bản say rượu khi bỏ giường, được trình lao bản ưu ái, càng thêm không đem nàng để vào mắt. hạ phương phỉ ăn vài lần mệt đều bị trình lão bản cấp đè ép xuống dưới còn hung hăng đánh hạ phương phỉ một đốn liên tiếp vài lần lúc sau nếu mị lá gan càng thêm đại hạ phương phỉ ăn mệt cũng không dám lại đi tìm trình lão bản thế nhưng chậm rãi dưỡng thành yếu đối một sự nhịn chín sự lành tính tình lần này nhìn thấy kiểu lao thái thái trong lòng lửa giận phun trào mà ra lại là bởi vì trình lão bản sĩ diện không dám nhận chàng phát hỏa đái trình lão bản rời đi Nàng khiển nếu mị đi phụ trà, nếu mị nơi nào kiên nhẫn hầu hạ, tự mình ra cửa, lại là tìm tiểu nha hoàng tới đưa trà, hạ phương phỉ chính ước gì nàng không trộn lẫn nàng nhà mẹ để chuyện này, thấy vậy vui mừng. Nghe tiểu lao thái thái khóc 15 phút, từ nàng vụn vặt lời nói biết được nguyên lai là nhà cũ xảy ra chuyện nhi. Hạ gia đại phòng hạ thừa bình bị tứ phòng hạ thừa nhạc hành hung một đốn sau, ở trên giường dưỡng ước chừng một tháng thương, chờ có thể ra cửa nhi thu xếp chuyện này thời điểm. Tứ phòng đã là ôm đồm không ít đồng ruộng treo ở hắn danh nghĩa, thả quang minh chính đại nuốt hết những người đó đưa lên tới hiếu kính bạc. Hạ thừa bình tìm hạ thừa nhạc lý luận, bị hạ thừa nhạc một trận phung tào. người là ta tìm, chiêu số là ta chạy, ngươi làm cái gì ta vì cái gì muốn đem bạc phân cho ngươi. Ngươi quải chính là ta tú tài danh hạ thừa bình khí xanh cả mặt. Hạ thừa nhạc xì một tiếng khinh miệt, ngươi tú tài danh nhi đó là chúng ta láo hạ ra tam đại người cung ra tới. Là chúng ta lão hạ ra cùng sở hữu, khi nào thành của ngươi thật là người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch, nói lời này cũng không cảm thấy mặt đỏ. Hạ thừa nhạc ngươi rốt cuộc muốn làm gì hạ thừa bình giận dữ? Hạ thừa nhạc hắc hắc cười hai tiếng, một bộ lưu manh bộ dáng để sắt vào hạ thừa bình nói, Đại ca, ta hảo đại ca huynh đệ ta chính là không có sau người, đương nhiên muốn nhiều kiếm điểm bạc, về sau hảo cho chính mình dưỡng lao tống chung ngươi nói ta muốn làm gì? Dứt lời, nên ngang mà đi, hạ thừa bình lại nửa điểm biện pháp đều không có. Mềm nói không thông, ngạnh đánh không lại. Triệu thị gia chủ ý nói, chúng ta chính mình đi tìm những cái đó treo ở ngươi danh nghĩa người, làm cho bọn họ đem bạc trực tiếp cấp chúng ta không phải thành. Hạ thừa bình cũng như vậy tưởng, nhưng chờ hai người tới cửa đi thảo muốn thời điểm, những người đó thấy đều không thấy, nói cái gì. Nhà ai tú tải lão gia sẽ chính mình ra tới muốn bạc các ngươi tưởng bạc tưởng điên rồi đi bạc đều cấp hạ gia thứ lao gia. các ngươi nếu là một nhà liền về nhà tự mình muốn đi. Liên ăn mấy cái bế môn canh sau, hai vợ chồng hoàn toàn không có biện pháp. Triệu thị lại kiến nghị, đi làm cha ngươi cùng lão tứ nói. Hạ thưa nhạc còn sợ cái gì hắn ai cũng không sợ ai trướng đều không mua. Đối với hạ lao gia tử, không chỉ âm dương quái khí còn chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ. Nha cha, đau lòng ngài bảo bối cục cưng lúc trước ta ở đại lao bị đánh mông nở hoa hơi thở thoi thoát, cũng không gặp ngài cứ như vậy cấp thượng hỏa thay ta xuất đầu ác cộng lại chỉ có lao đại một cái là ngài thân sinh chúng ta này đó đều là không biết từ nào nơi trong đất bảo ra tới, đúng không? Đề cập chuyện này, hạ lao gia tử nhiều ít có chút trở dạng, khá vậy chỉ là như vậy trong chốc lát, nhi tử hắn loại, hắn lại không phải thật muốn hắn chết, cơ nghiệp cùng nhi tử. Hắn tuy rằng tuyển người trước, chính là không cũng đáp ứng hắn, chờ lao đại một thành tú tài lao ra liền quay đầu đi cứu hắn sao. Hắn đắn đo việc này liền không bỏ, nơi trốn nói chuyện này. Hạ lao gia tử cũng tới khí, ta là cha ngươi. Hạ thưa nhạc cái này càng vui vẻ, ai ra, ta thân cha ngài là ta thân cha ngài có phải hay không tưởng nói ta này mệnh là ngài cấp, ngài tưởng lấy đi liền lấy đi. Hạ lao gia tử sắc mặt khó coi. Lạnh lùng chừng mắt hạ thừa nhạc, hạ thừa vui tươi hớn hở cười lạnh, một mông ngồi ở đầu giường đất thượng, hôm kia cái nghe nói trong thôn kia ai không biết chúng cái gì ta đem trong nhà sở hữu bạc đều đưa cho xuất giá khuê nữ, nhi tử không làm, một chân đem lão nhân đá tới khuê nữ ra, còn vui tươi hớn hở nói, cha, ngài thích khuê nữ, liền đi theo khuê nữ quá đi, chúng ta không cho dưỡng lao trà, ngươi nghe một chút này, nhi tử nói này hốn lời nói, hắc hắc thật đúng là đại khoái nhân tâm. hắn vô đùi mị mắt sướng nổi lên giọng nhi thật đúng là đại khối nhân tâm nha a a a a hạ lao ra tử khí sắc mặt xanh mét lao tứ ngươi rốt cuộc muốn làm gì ngươi đem đại ca ngươi một nhà chèn ép còn chưa đủ sao còn muốn như vậy lăn lộn cha ngài lời này nói ta như thế nào chèn ép hắn hạ thừa nhạc núm vai một bộ bị thiên đại oan uổng bộ dáng hạ lao ra tử chán nản ngươi đánh hắn danh hào kéo như vậy nhiều người đem điền quải đến hắn danh nghĩa Thu hiếu kính lại là một văn cũng không cho hắn, Ngươi này không phải chèn ép sao? Ai ra, cha, ta này cũng không phải là chèn ép hắn. Hạ thừa nhạc điếu môi lắc đầu, Nói dễ nghe một chút đâu, Tiêu chúng ta tứ phòng mấy năm nay, Vì tú tài cái này công danh bỏ tiền đào lược hoa không ít công phu, Ta bất quá là lấy về một chút thuộc về chính mình đồ vật đương nhiên, Nói bạch một chút hắn chiều hạ lao ra tử nết miệng cười, Ngươi có thể nói ta ở khi dễ hắn, Ta sẽ không tức giận, thật sự lão tứ hạ lão gia tử sắp tức giận đến nổ tung hắn là đại ca ngươi đích ruột thịt đại ca huyết nùng với hạ thưa nhạc xua tay đến đến đến cha ngươi cũng đừng cùng ta chỉnh này đó hư ta lời nói thật cùng ngươi nói ngươi cùng ta nói này đó vô dụng ta không phải nghe lời nhị ca cũng không phải ngu hiếu tam ca ngươi cùng ta nương không phải thường nói ta là trong nhà nhất vô lại một cái sao ai ta còn chính là Ngươi hạ lao gia tử bị chọc tức nói không nên lời lời nói, nói cái gì lời nói ra tới đều sẽ bị hắn đoạt tử. Thật là cái rõ đầu rõ đuôi vô lại hắn như thế nào liền sinh như vậy một cái không phải đồ vật đồ vật. Hạ lao gia tử bị chọc tức về phòng liền bệnh nặng một hồi. Trương đại phu tới hỏi khám, trước muốn tiền khám bệnh, tiểu lao thái thái đi xem tứ phòng phu thê. Hoàng thị ai ra một tiếng, nương ai, ngài xem chúng ta làm gì chúng ta nhưng một văn tiền đều không có. kiều lao thái thái giận dữ các ngươi đoạt lao đại gia như vậy nhiều bạc sao có thể một văn tiền đều không có các ngươi muốn trơ mắt nhìn cha người chết sao hoàng thị không sao cả bĩu môi nương ngài tin hay không tùy thích dù sao chúng ta không bạc đi chấn trên thỉnh cái đại phu cũng hoa không được một lượng bạc tử mới bao lớn điểm tuổi liền kiều quý thành như vậy thật đương chính mình vẫn là trước kia quan gia lao thái gia à, phi cuối cùng một câu tuy thanh âm cực tiểu phòng trong liền phiến nơi đại địa phương Ai đều giải quá lỗ thai. Hạ lao ra tử khí một hơi không đi lên, ngất qua đi, kiểu lao thái thái vô đùi mắng to hoàng thị hát tâm hát phổi hát tâm can, không có lương tâm bờ lạ bờ lạ. Hoàng thị liền đối với mắng hạ lao ra tử cùng kiểu lao thái thái lòng lang dạ sói mặc kệ tức phụ chết sống cũng liền thôi nhi tử tôn tử cũng ném xuống mặc kệ, là trên trời dưới đất tuyệt vô cận hữu kỳ ba, cực phẩm. Thập nhất nương nghe, nhấp môi cười, hoàng thị những lời này mắng đảo rất có tiêu chuẩn. Tam nương bất đắc dĩ cười, ta mắt ngắt lời bật cười muội muội, thập nhất nương vội che miệng lại, chuyển trong mắt tựa như nói, ta bảo đảm không hề răng, tiếp tục tiếp tục. Như vậy thú vị cảnh tượng, nàng thật là tưởng chính mắt nhìn một cái. Tam nương lắc lắc đầu, tiếp tục nói nàng từ hạ phương phỉ kia nghe tới nói. Tiều lao thái thái mắng bất quá hoàng thị, liền ngồi ở trên giường đất thê thê ai ai khóc, trương đại phu vốn là không quen nhìn như vậy toàn ra người, lúc này xem bọn họ nháo đem lên. bóng hỏng thuốc liền đi rồi. Tiểu Lao Thái Thái thấy thế, khóc càng là thê thảm. Vừa lúc nhị phòng Hạ Thừa An trở về, Tiểu Lao Thái Thái liền kêu hắn tới nhận rõ Lao Tứ một nhà gương mặt thật, làm Hạ Thừa An về sau đều không cần phản ứng Hạ Thừa Nhạc toàn ra người. Hạ Thừa An tất nhiên là biết Hạ Thừa Nhạc vì sao nhằm vào đại phòng cùng Hạ Lao gia tử. Tiểu Lao Thái Thái cũng không nghĩ trộn lẫn chuyện này, chỉ nói câu, nương, ta làm Giang thị đi nấu cơm. Ra cửa. Hạ thừa nhạc cười hắc hắc, vô vô hạ thừa an bả vai, nhị ca, ta cắt điểm thịt, ngươi làm nhị tẩu cấp chúng ta hai anh em chỉnh một bàn đồ nhắm rượu, huynh đệ ta tìm ngươi uống hai chung. Ta ngày mai còn muốn làm việc, không uống rượu. Hạ thừa an nhìn hạ thừa nhạc liếc mắt một cái, vẻ ra hắn đặt ở chính mình đầu vai tay. Hạ thừa nhạc nhấp nhấp cái mũi, tấm tắc hai tiếng. Lão nhị à, ngươi cái này không lương tâm cha ngươi bị bọn họ khí hôn mê. Ngươi mau lấy tiền đi tìm trương đại phu cho ngươi cha đến xem nhìn lên kiểu lao thái thái một bên mắng một bên kêu hạ thừa an hạ thừa dàn xếp trụ đức chân quay đầu lại nói nương, ta trở về thời điểm gặp được trương đại phu hắn nói cha chính là cấp hỏa công tâm yên tâm thì tốt rồi dứt lời nhấc chân trở về chính minh phòng tiểu lao thái thái nửa tin nửa ngờ đi xem hạ lao gia tử lão nhân lão nhân ngươi tỉnh tỉnh chỉ chốc lát sau. Giang thị từ trong phòng ra tới, đi nhà bếp, len ken len ken làm khởi cơm tới. Hạ thừa nhạc chiều hoàng thị sử đưa mắt ra hiệu, hoàng thị nhướng mày cười, xoay người trở về tứ phòng, một lát, cầm một cái giấy bao đi nhà bếp. Không bao lâu, nhà bếp liền phiêu ra một trận thịt hương khí. Tiều lao thái thái hít hít cái mũi, ngẩng đầu nhìn về phía nhà bếp phương hướng, liếm liếm môi, nhìn về phía hạ thừa nhạc, lao tứ, ngươi gì thời điểm cắt thịt, cắt thời điểm cắt bái. hạ thưa nhạc liếc mắt hạ lao gia tử hướng kiểu lao thái thái bên người xây dịch hạ giọng nói nương lao đại gì thời điểm tìm ta cha bọn họ còn nói gì kiểu lao thái thái hoành hắn liếc mắt một cái ta nào biết bọn họ đều nói gì liền ngày hôm qua đại ca ngươi cùng triệu thị cùng nhau tới cùng cha ngươi quan đến trong phòng nói ban ngày nói ai cũng không cho đi vào hạ thưa nhạc sờ sờ cảm gật gật đầu hành ta liền biết hắn chơi bất quá ta sẽ tìm đến cha tấm tắc Thật đúng là cái không loại nương, quay đầu lại cha ta tỉnh, ngươi cáo hắn một tiếng, lao đại muốn bạc chính mình cái tới, xem ta lần này không đánh hắn một năm đều không xuống giường được. Hắn là đại ca ngươi kiểu lao thái thái rôi tay ở hạ thừa nhạc trên người trụ một chút, hạ thừa nhạc không kiên nhẫn nói, được rồi, nương, ngài cũng tới cha ta kêu bộ, không kính làm chúng ta lấy hắn đương huynh đệ, hắn lấy chúng ta đương huynh đệ sao làm được chuyện này xuất sinh đều không bằng, còn muốn làm ta đại ca. Ta phi trong nhà này ta nhận ai đều sẽ không nhận hắn hắn chính là một cái cha. Tiểu Lao Thái Thái bĩu môi, ta xem trong nhà này liền đại ca ngươi đối ta và ngươi cha còn hảo. lão nhị gì đều mặc kệ, Lao ngũ nhiều ít nhật tử cũng không thấy nhân ảnh. Còn không phải là không cẩn thận làm hại hắn bà nương không có hài tử. Chúng ta dân chúng ra con dâu nào có như vậy tiểu quý, hài tử không có tái sinh không phải có. Nội tâm tiểu nhân cùng lỗ kim nhi giống nhau đại, ngươi đại tỷ cũng là cái trồng hoạt. Ngươi muội tử, nhắc tới hạ phương phỉ, tiểu lao thái thái hình như có vài phần khổ sở, ta cũng thật không phải cố ý, nàng tháng như vậy tiểu còn một hai phải làm ở mỹ, mới đem hải tử làm rớt. Ta cùng tam ca đâu hạ thừa nhạc đấy mắt xẹt qua khinh thường, cười nói. Tiểu lao thái thái ngẩng đầu liền trừng mắt nhìn hạ thừa nhạc liếc mắt một cái, đừng cùng ta để cái kia hắc tâm can xúc sinh vì mấy cái bồi tiền hóa, thân cha mẹ ruột đều ném xuống mặc kệ từ bỏ, chính mình đi hưởng thanh phúc. phi ta không hắn, cái kia nhi tử, hắn đã chết. Hạ thừa vui tươi hớn hở một tiếng cười lạnh, nương ai, tam ca chính là nhà chúng ta, chúng ta thôn, có tiếng hiếu thuận nghe lời, nếu không phải ngươi cùng cha như vậy dùng sức giày xéo, tam ca sẽ bị bức phân ra, bị buộc cùng nhà chúng ta đoạn tuyệt quan hệ sao. Tiểu lao thái thái há mồm muốn nói cái gì, hạ thừa nhạc ai ai hai tiếng ngăn lại, tiếp tục nói, ngươi tưởng hạ, Nếu là ngươi đãi tam ca một nhà hơi chút hảo như vậy một chút nhì, thập nhất nương mau chết thời điểm ngươi phụ một chút, nhị nương, tam nương chuyện này ngươi không trộn lẫn hợp, đại cô thiết kế tam ca ra cửa hàng khi ngươi nghĩ điểm tam ca. Kiều Lão Thái Thái lộ ra khinh thường biểu tình, khỏe miệng viết lợi hại. Hạ thưa nhạc cười lạnh một tiếng, thở dài, hiện giờ, tam ca kia nạc đại gia sản nhưng đều là nhà của chúng ta. Ngươi cùng cha ta còn dùng xem lao đại bọn họ hai vợ chồng sắc mặt. Tiều lao thái thái mặt lập tức gục xuống xuống dưới, cắn răng nói, phân ra, chặt đứt quan hệ, hắn vẫn là từ ta ruột bỏ ra tới, ta kêu hắn dưỡng chúng ta là phúc khí của hắn. Hát nha, ta nương ai, ngươi muốn cho hắn dưỡng cũng đến tìm được người A người ở đâu hạ thừa nhạc xoay chuyển trong mắt, nương, chấm trên kia khế nhà ở ngươi cùng cha ta kia vẫn là ở lão đại bọn họ hai vợ chồng chô đó A. kiều lao thái thái trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái ngươi hỏi cái này làm gì ta nói cho ngươi ngươi nhưng đừng đánh kia tòa nhà chủ ý ta và ngươi cha quá mấy ngày còn muốn đi trấn chiến trụ về sau liền ở kia dưỡng lão hạ thưa nhạc hắc hắc cười hai tiếng nương ngươi ở làm mộng tưởng hão huyền đâu lão đại hai vợ chồng có thể cho các ngươi dưỡng lao có thể cho các ngươi dưỡng lao liền sẽ không nơi trốn ghét bỏ các ngươi Tùy tiện tìm cái lấy cớ liền đem các ngươi từ trấn trên đuổi trở về ta xem a tám phần các ngươi chân trước nhi trở về, bọn họ sau lưng liền đem tòa nhà cấp bán. Kia không thể khế đất ở cha ngươi kia đầu tiểu lao thái thái đắc ý hử một tiếng. Hạ thưa nhạc một đôi mắt liền ở phòng trong quét tới quét lui, bị tiểu lao thái thái hung hăng đấm một phen mới thu ánh mắt, lớn tiếng thét to một câu, bà nương, thịt kho tàu làm tốt không có. Nhà bếp bên kia liền truyền đến hoàng thị thanh âm. Lập tức lập tức. Tiểu Lao Thái Thái liền mắt trông mong nhìn qua đi.